hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 540, động thủ. Diệp phong vung tay, hỗn nguyên nhất khí đạn bắn vào kết giới của lão giả, sau tiếng nổ vang, năng lượng của kết giới tiêu tan trước mắt lão trong phòng út ở kết giới này quả nhiên có 5 môn nhân vô song môn thấy gã thì họ đều vui mừng. bất quá còn bọn lý ngọc đều không ở đây chứng minh những chỗ khác trong kết giới còn nhốt môn nhân khác. thể nội lão xả tràn ra năng lượng tránh thoát khỏi khí lưu phong tỏa của việt phong kinh hãi nhìn gã nhất thời không nói thành lời. Thủ đoạn của gã vừa thi triển phải là cường giả có tu vi cao hơn nhiều đối phương mới có thể dùng nguyên lực siêu phàm khẽ ngưng tụ một phần khí lưu tạo thành hiệu quả đó. Nhưng Diệp Phong lại có thể trói buộc được võ hoàng cung cấp hơn nữa trong mấy giây liền thủ đoạn quả thật chưa từng nghe nói. Hơn nữa lúc gã phá trừ kết giới năng lượng cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Còn trẻ như thế lại có tu vi tạo nghệ cỡ này từ khi nào võ nguyên đại lục xuất hiện nhân vật như vậy. Thật ra ngươi là ai? giọng lão già the thế hỏi. Bản nhân Diệp Phong. Diệp Phong. Lão già nhíu mày, cái tên này tạo cho lão cảm giác rất quen thuộc. Từ hồ chương bất bại từng đề cập sẵn vô song môn môn chủ tên Diệp Phong. Một nhị lưu thế lực không có gì đặc biệt là thực lực môn chủ biến thái như thế thì quả lão không ngờ Đợi đắc các hạ là Diệp Phong đấu ngang với sát hoàng Úc lão giả đột nhiên lói linh quang Lão nghe đến cái tên Diệp Phong này lần đầu không phải qua miệng chương bất bại Lần này thì lão nhớ lại hết tác giả vụ bạo loạn ở Thánh Sơn năm xưa không phải là một thanh niên tên Diệp Phong sao Lúc đó lão kín tiếng nên hiếm khi trò chuyện với ai Nên cũng không có ấm tượng quá sâu với việc đó Chính thì bản nhân Gã mỉm cười gật đầu Tay phất ra kình khí nhu hòa Giải khai toàn bộ chói buộc trên mình Môn nhân vô song môn rồi xòe tay Hiện tại các hạ thả ngươi được rồi chứ Câu này bề ngoài là hỏi Nhưng thật ra hàm chứa mệnh lệnh không thể kháng cự Lão giả biến sắc liên tục tốc độ của Diệp Phong hơn lão một bậc, xem ra lão không còn cơ hội bắt con tin đến uy hiếp gã. Nhưng bảo lão thả người thì không cam lòng. Vù! trong lúc lão giả còn chủ trừ thì thinh không sáng rực tín hiệu, vị trí chính là vù ẩm sơn mạch. thấy vậy lão tỏ ra vui mừng nhưng nhanh chóng ẩn đi. Biến hóa của lão giả không thoát khỏi tầm quan sát của Diệp Phong nhưng vì chưa hiểu rõ tình huống nên gã bất đồng chỉ lạnh lùng nhìn đối phương khí trường thoáng hiện ý uy hiếp được diệt môn chủ tự thân đến nhận người lão phu sẽ nể mặt thái độ của lão giả chuyển một chân tám mươi độ sảng khoái chỉ sang hai phía nói còn hai toán người nưa bị nhốt ở hai chỗ đó việc này bắt nguồn từ việc đệ tử vô song môn vô viên vô tứ đến địa bàn lão phu tỏa chấn gây loạn nên bị lão phu trừng phạt nhẹ bắt giam lại mấy hôm nay không hề bạc đãi họ xin diệt môn chủ hiểu cho lão giả tỏ thái độ thành khẩn nhưng ánh mắt liên tục nhìn về vô ẩm sơn mạch diệp phong nhìn năm người biết lão giả nói không sai họ trừ tu vi bị phong tỏa thì không tổn thương gì gã không hiểu đối phương định sở trò gì, nhưng họ chủ động cho biết địa điểm nhốt người thì ít nhất cũng tin được 7, 8 phần. Lúc đó bọn Mộ Dung Yên cũng đến nơi, Diệp Phong dặn họ chia làm hai ngả cứu nốt thành viên. Bản thân gã trông chừng lão giả sở trò. Lão giả trở nên cung dung, mỉm cười lơ lửng trên không đối diện Diệp Phong. Một lúc sau bọn Mộ Dung Yên quản nhiên giải cứu mọi người ra. Diệp Phong bảo Lý Ngọc kiểm tra nhân số, xác nhận không có gì tổn thất thì mới yên tâm. Môn chủ, Trương Huynh hiện tại không biết sống chết thế nào. Lý Ngọc hơi lo lắng. Mỗ biết các vị cứ theo lão gia tử. Việc này để mỗ. Diệp Phong gật đầu, hàm ý cho Mộ Dung Yên dẫn chúng nhân về vô song môn. Đoạn gã quay lại, thập phần bình tĩnh hỏi lão giả: Còn một người, các hạ có thể cho biết tung tích chăng? Các hạ muốn nói đến tiểu tử tới trương gia báo thù, Lão già không tránh mà cười lạnh Lão phu chưa gặp, việc đó là việc riêng của trương gia Lão phu không can dự, diệp môn chủ chắc cũng không nên nhúng tay chứ nhỉ Các hạ mà không can dự thì sao tu vi của trương bất bại trong một năm tăng liền mấy cấp Hắn hình như không thiên tài đến mức đó Diệp Phong chất vấn thoáng giận trong lòng, trương bất bại được lão phu thu làm đệ tử, lão phu truyền cho nó cách tu luyện thì có gì sai? Lão giả Đường Hoàng cãi, việc trương gia cứ để trương gia tự giải quyết, lẽ nào Diệp môn chủ định nhúc tay? Các hạ thân là võ hoàng, không thể vô lý như vậy được. sắc mặt Diệp Phong sầm xuống, từ kẽ răng bật ra một câu. Nếu Trương Huyên có mệnh hệ gì, không chỉ Trương Gia mà cả các hạ cũng không gánh mỗi hậu quả đâu. Diệp Phong, ngươi đừng quá đáng. Lão già cũng nổi dần quá. Tuy thực lực của ngươi hơn Lão Phu nhưng Lão Phu vì tất sở ngươi. Nên biết vô song môn chứa ngươi thì không ai là đối thủ của của Lão Phu. Ngươi dám làm gì Lão Phu? Lão già nói thế là có ý uy hiếp. Nếu Diệp Phong dám động đến chương bất bại, Lão sẽ báo thù vô song môn. Lưỡng vị võ hoàng đều có thân thuộc, bằng hữu thì chỉ cần không có thâm cừu huyết hận sẽ không bước bách nhau quá. Bằng không hậu quả cả hai bên đều không gánh nổi. Lão xả nhận định thực lực của gã tuy cao hơn Lão nhưng cũng cực kỳ hữu hạn. Lão cùng ở mức võ hoàng điên phong trừ phi gã đạt đến thánh giai bằng không không thể triệt để giết chết lão. Chỉ tần lão còn một hơi thở thì tương lai sẽ thành mối uy hiếp cực lớn với vô song môn. Lão cho rằng Diệp Phong sẽ không vì một môn nhân mà đưa mọi môn nhân vào chốn nguy hiểm. Ta ghét nhất người khác dùng phương thức này uy hiếp ta. Khí tức của Diệp Phong biến thành lạnh buốt Khí thế kinh nhân cùng sát ý nồng nặc uốn ra khiến sắc mặt lão già biến hẳn. Địch nhân uy hiếp đến thân nhân và thương đệ của gã, xưa nay Diệp Phong chưa bao giờ mềm tay. Có thể lão già chỉ nhất thời xung động mà lỡ lời nhưng không thể phủ nhận lão đã có ý đó. Một khi có cơ hội trong tương lai, khó chắc lão sẽ hành động như vậy. Dù là uy hiếp tiềm ẩm thì cũng phải triệt để tiêu diệt. Vốn gã coi trọng tu vi thất sai võ hoàng của lão giả định lôi kéo ra nhập võ hoàng đồng minh. Hiện tại, không cần nữa, ngươi. Lão giả há miệng, hối hận vô vàn. Không ngờ vì nhất thời xung động mà khiến gã phản ứng thế này, giờ muốn nói là cũng không kịp nữa. Vì công kích của gã đã sẹt tới. Một làn sóng thổ nguyên mang theo năng lượng kinh hồn được Diệp Phong hoàn toàn giải phóng trong địa chấn không gian gầm lên ầm ảo lao tới. Lực đảo hùng hồn ẩn chứa trong công kích ép cho tâm thần lão giả run lên chuông cảnh sắc sung liên tục trong ấp. Nhất bí! Diệp Phong gầm lên, gã đã thật sự nổi giận, ngựa! Nhạy cảm của thất sai võ hoàng quả nhiên không tệ! Lão giả theo ý thức phát ra kim ti lính vực từng sợi tơ kim nguyên cực kỳ dẻo dai Quấn quanh mình lão thành kim ti cầu, hoàn thành lưới phòng ngự trước khi nhất bí sáng đến Chát, sóng chấn như từ lãng hung hãn dáng vào lính vực của lão giả uy lực khiến không gian cũng cơ hồ bị chấn vỡ này khiến kim sắc năng lượng ti quanh lão giả rung lên điên cuồng Rồi từng sợi từng sợi liên tục đứt đoạn bị ép thành bột trước ánh mắt kinh hãi của lão giả Dù lão đã bày ra lưới phòng ngự diệt phong mấy vạn sợi tơ vàng đàn hồi dệt thành Nhưng chỉ trong tích tắc đã bị phá mất 2 phần 3 uy lực của nhất bí không giảm đi Vẫn lao vào lão chạy lão giả khôn ngoan đi đến quyết định đó Đạn lực kim ti của lão trừ có thể đón đỡ uy lực công kích thì tác dụng lớn nhất là mượn lực đàn hồi này chuyển hóa thành tốc độ Tuy dưới chấn động của nhất bí thì tác dụng của kim ti giảm đi nhiều nhưng lão giả vẫn bật lùi với tốc độ cực kỳ kinh nhân Thân ảnh khẽ lắc như kim sắc lưu tinh lướt ngang trời lao sang hướng khắc bỏ chạy Không giết được ngươi thì ta đồng thủ làm gì? Ngứ khí Diệp Phong lạnh băng thân hình bắn vút theo, sát na sau đã lướt đến đỉnh đầu lão giả Khí vực không gian Khí lưu chói buộc lại bao vây lão giả kim nguyên lính vực của lão liều mạng phun ra hòng thoát khỏi Nhưng với thực lực đó sao có thể thoát ra ngay Phía trên đòn lôi đỉnh của Diệp Phong đang nhanh chóng tụ lại Không cần đoán cũng biết trong tình hình này bị gan đánh trúng thì không chết cũng mất nửa cái mạng Lão giả hoàng sợ hết to Diệp Phong Lão phu nguyện ý cho ngươi biết Trương gia tiểu tử ở đâu Ngươi đến bây giờ có lẽ còn kịp Là ý gì Khí thế của Diệp Phong Ngừng tăng lên công kích rừng nửa chừng Lời lão già khiến gã Có sự cảm không lành Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương năm trăm bốn tới cổ hỏng lão xả nuốt một nước bọt túc sát chi khí từ khí tức của diệm phong yến lão thật sự hiểu được thế nào là sợ hãi trước cái chết chu thần rào sát không cần chuẩn bị nhiều gã sò hai tay vô số đạo tiến quang hiện lên trong không gian nhanh chóng chuyển động Vây lấy lĩnh vực của lão giả, điên cuồng xuyên qua khu ti lĩnh vực. Với số lượng tiến quang cực kỳ kinh nhân thì hoàn toàn không gì chống nổi, đàn tính phòng ngự đặc biệt cũng không ngăn được tiến quang sắc bén vô địch, tiến quang càng lúc càng quay nhanh, phạm vi nhỏ dần, mọi vật chất và năng lượng không thuộc lĩnh vực của Diệp Phong đều bị hủy diệt sạch sẽ trong khoảnh khắc, ngay cả dấu tích cũng không còn. Ngươi không nên lấy vô song môn ra uy hiếp ta. Một thất sai võ hoàng mất mạng, Diệp Phong cũng phải thở dài, bất quá cái chết lão già không khiến gã cảm khái gì nhiều. Gã nhìn về vụ ẩm sơn mạch, khí bảo lại vang lên, thân ảnh như đạn pháo bắn đi, lao về vị trí có tín hiệu đạn bay lên. Trong vụ ẩm sơn mạch trên dốc núi khá bằng phẳng, hai bên là cây cối cành lá đều khô vàng. Liên tục có lục sắc dịch thể từ thân cây chảy ra cực kỳ ghê sợn Vạc sừng bị vũ khí xanh mờ mờ phát ra mùi vị lạ lùng bao phủ Vũ khí cực dày nên không nhìn rõ tình hình phía trong Bên ngoài, trương bất bại dẫn theo một toán trương gia tộc nhân Sắc mặt xanh lét nhưng không ai dám đến gần Cảnh chỗ vũ khí còn nằm ngang dọc mấy thi thể bị ăn mòn quá nửa Theo trang phục thì là thủ hạ của trương gia đáng ghét. Cạnh tên tiểu tộc trùng nó sao lại có một tiểu độc sát tinh? Trương bất bại xả ra một quang ân hàn cực độ bất cam. Tộc trưởng đại nhân thủ đoạn sùng độc của đối phương lợi hại thế này thì có thể là người Bách thảo tốc. Chúc ta có nên? Bách thảo tốc từng nằm trong thất tôn tam bang ngũ thế xa. Tuy hiện tại thế lực lớn nhất bị các võ hoàng từ ngục sơn thoát ra chiếm mất nhưng Bách Thảo Cốc có võ hoàng cường giả thì trương gia vẫn không thể chạm vào. Nói dườm lời tiểu tạp trùng này không chết, ta khó an lòng. Trương bất bại quá. Hiện tại tình thế đại lục khác xưa, Bách Thảo Cốc tuy mạnh nhưng chúng ta vì tất không chạm vào được, ngươi quên sư tôn của bản tộc trưởng hà có sư tôn bách thảo tốc cũng phải nể ta ba phần hà huống đối phương chỉ là một tiểu nha đầu có địa vị gì nha đầu này còn nhỏ tuổi mà tu vi đã đạt đến võ tôn nhất sai độc vật trên mình vô cùng vô tận chắc có thân phận không nhỏ ở bách thảo tốc một thủ hạ lão thành nói a ngươi nói có lý tiểu nha đầu này e rằng có chút bối cảnh ở bách thảo tốc chốc nữa đừng tổn thương đến ảo là được trương bất bại hừ lạnh. Tiểu tạp trùng đó không hiểu gặp vận may hiểu gì mà trọng thương đào mệnh mà vẫn có số đào hoa. Tiếc là nha đầu đó quá thiếu lịch duyệt. Nếu không phải trước đó à để lộ manh mối, hiện giờ có lẽ chúng ta còn chưa tìm được tung tích của tiểu nha đầu đó. Chúng chỉ biết khốn thủ ở đây đợi sư tôn đến hóa giả độc vụ của à thì ngày tích của tiểu tạp trùng cũng đến. trương bất bại nghiến răng. Cũng lạ, với thực lực võ hoàng của vị đó, theo lý thì đến rồi mới đúng, sao còn chưa thấy đồng tính gì? Sư tôn lão nhân gia thân phận thế nào? Nếu không nể mặt ta, đời nào người chịu rũ bỏ tôn quý đối phó một tiểu tạp tủng? Trương bất bại bình tĩnh tỏ vẻ không để tâm ta vốn không muốn phiền lão nhân gia nhưng độc vật của tiểu nha đầu quá lợi hại ta không nắm chắc hoàn toàn hóa giải được nên đành phiền người đến một chuyến chắc lão nhân gia còn bực bội một lúc rồi mới đến đây đằng nào con mồi cũng không thoát khỏi tay ta bất tất nóng lòng trong khu vực độc khí có một chỗ sáng sủa vũ khí phía trên liên tục hé ra để dương quang dọi xuống. Trương Bách Cường có phần hư nhược nằm trên đùi một lục sam nữ tử, phản ứng từ thể nội năng lượng yếu ớt, hiển nhiên tiêu hao quá độ khiến đôi mắt đầy linh tú chi khí của nữ tử cũng ẩm an nước, nét mặt tỏ ra ăn năn. Xin lỗi, là ta bất cā đưa chúng đến đây. Trương Bách Cường cười an ủi, khẽ lắc đầu, không trách cô nương. Nếu không có cô nương giúp liệu thương thì tại hạ không sống được. Đến giờ chúng đều gian trá cô nương không giấu được chúng cũng không có gì lạ. ngươi cười ta ngốc hả? Nữ tử mím môi tỏ vẻ không vui trách móc. Phản ứng khả ái của nữ tử khiến Trương Bách Cường cười nhăn nhó. Ta đang khen cô nương ngây thơ khả ái. Vậy hả? Sao ta không thấy nhịp? Tuy nói vậy nhưng nữ tử vui hơn hẳn. Cô nương đi đi. Trương Bách Cường đột nhiên nghiêm mặt. Tại hạ bị vây khốn thế này, hai chúng ta đều không thoát được. Mục tiêu của chúng là tại hạ cô nương có độc vật. Chỉ cần không mang theo tại hạ thì chúng sẽ không ngăn cản. Không được, ta liên lụy ngươi bị chúng phát hiện. Sao lại bỏ rơi ngươi? Nữ tử đỏ mặt cự tuyệt, không biết là đang giận hay hổ thẹn Cô nương cũng cứu tại hạ, coi như không ai nợ ai, từ dày không gặp tại hạ nữa là xong. Trương Bách Cường nhìn nữ tử, bất giác lòng thoáng đáng hẳn nhưng càng kiên định thêm biết tâm không liên lụy đối phương của y. Ta thích cứu người vì lúc đó tâm tràn ta vui vẻ, hiện tại do ta liên lụy ngươi, sẽ không bỏ ngươi lại mà đi, sẽ chết cùng ngươi. Nữ tử nói xong mặt đỏ lựng lên, khẽ cắn môi, lại nói to. Ta chết rồi, cha sẽ báo thù cho ta, bọn chúng không tên nào thoát đâu. Trương Bách Cường định khuyên nữa thì ngoài xa đột nhiên giấy lên uy áp nút trời, bánh chóng trùm kín chỗ này. Khí thế lướt qua y lập tức phát ra khí tức nhu hòa khiến y yên lòng, tâm thần lỏng ra. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website audio.org chương 542 so tài công bằng ừ sư tôn đến rồi hả uy áp này khẳng định chỉ võ hoàng cường giả mới có võ hoàng nhận được tin mà đến ngày trừ sư tôn thì còn ai nhưng khí tức này khác hẳn với sư tôn khiến chương bất bại nghi hoặc nháy mắt sau chủ nhân khí tức đã tới nơi Trương Bất bại nhìn kỹ mới thấy không phải là quỳ hoa sư tôn. Dung mạo tựa hồ rất quen. Trương Bất bại, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Phong đã tra thám Trương Bách Cường, trừ hơi hư nhược thì không có gì đáng ngại. Tuy gã không biết nữ tử ở bên nhưng chắc nhờ nàng ta mà Trương Bất bại không đồng đến Trương Bách Cường được, nên gã chú ý đến Trương Bất bại trước. Ngươi là Diệp Phong. Trương Bất Bại biến sắc, sau cùng nhớ lại kẻ từng phá hoại kế hoạch nhất thống Vân Châu của hắn rồi bứt hắn trốn chui trốn nhủi như con chó nhà có tăng mấy tháng, há chẳng phải số tiểu tử này hay sao? Nhưng chỉ mấy năm ngắn ngủi, tiểu tử từng có tu vi chỉ võ tông đó đã đạt tới cảnh giới võ hoàng, sao lại thế được? Tiến độ tu vi này, hai từ yêu nghiệt không đủ để hình dung trương bất bại từng có tu vi cao hơn gã bái làm môn hạ quỷ hoa lão nhân rồi Được bí tịch tu luyện phần sau của quỷ hoa thần tông thì tu vi một ngày nhìn giảm điên cuồng tăng tiến Dù vậy vẫn rơi lại xa lắc sau tiểu tử này Cách biệt không thể lý giải nổi đó khiến hắn nhất thời không tin được vào sự thật Xem ra yêu nhân ngươi còn nhớ được tiểu gia tiếc là tựa hổ ngươi không coi tiểu gia ra gì Hiểu ra chưa tìm ngươi chút sẵn mà ngươi dám truy sát Trương Hương. Có phải chán sống rồi không? Diệp Phong không cần xuất thủ, chỉ riêng khí thế cũng khiến Trương bất bại thở không ra hơi. Trương bất bại tỉnh khỏi cơn kinh ngạc, hai chân run lên. Thực lực Diệp Phong hiện giờ giết hắn như giết một con kiến, hai con mắt ti hí của hắn đảo lia lịa, không hiểu định thoát thân kiểu gì. Ngươi đang đợi vị sư phụ võ hoàng. Lời Diệp Phong khiến Trương bất bại dùng mình, không hiểu đối phương muốn gì. Thế thì ngươi phí công rồi, sư phụ ngươi vĩnh viễn không đến được nữa. Diệp Phong cười lạnh tanh chào phúng, nói bằng giọng nhạt nhẽo cực độc. Không, không thể nào. Sư tôn nhất định nghĩ cách cứu ta. Trương bất bại kinh hoàng lùi lại hai bước, gầm lên không tin. Sư Tôn là thất sai võ hoàng cường giả, dù Diệp Phong Thiên Tư chắc tuyệt tấn nhập võ hoàng cũng không thể một mạch đạt đến trình độ như lão nhân gia. Hà húng võ hoàng với nhau, trừ phi thực lực quá cách biệt, bằng không không dễ dàng lấy mạng đối thủ Hơn nữa tốc độ của Sư Tôn xứng danh đại lục đệ nhất, nếu không địch nổi gã thì cũng ít nhất không gục ngã, Diệp Phong nhất định đang hồ dò hắn quỳ hoa lão nhân là hy vọng duy nhất của hắn Nếu hy vọng này không còn thì trương bất bại hắn hôm nay chết không có đất chôn Hắn không sao ngờ được một võ tông tiểu tử không có gì đặc biệt sờ lại đạt đến tầm hắn không thể vươn tới Thậm chí coi thường cả sư tôn hắn Kỳ thật hắn đã có sự cảm Sư tôn mãi không đến còn diệt phong xuất ở đây Nhất định sư tôn giá gặp phải biến cố gì khiến tình thế biến đổi hoàn toàn Không tin tùy ngươi Diệt Phong khẽ sòe tay Nhắm vị trí trương bất bại rồi nắm lại Khí đu ngưng kết lập tức hình thành một cây lồng kiên cố Nhốt hắn lại Trương bất bại chỉ mới có tu vi thiên tôn Sao chống nổi khí vực không gian cả hóa hoàng cũng khó chống cự Dù Diệt Phong không dùng toàn lực Nhưng áp lực từ tứ phía dồn về Phong tỏ chặt chữ mọi hành động của hắn Hắn lại không có lĩnh vực hộ thể, chỉ dựa vào lớp nguyên lực khai giáp, dù sao thì với áp lực khủng khiếp của khí vượt không gian, lớp kim quang hộ thể đó bị ép thành mỏng như tờ giấy, dính sát vào thân thể Trương lên đỏ sẫm, cơ hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trương bất bại dốc toàn lực cũng không thoát được khỏi khí lưu tấm cố, chỉ còn biết tốc nguyên lực trong khí hải da chống lại áp lực chí mạng. Để ngươi nếm chút mùi đau khổ đát Đợi ta hỏi Trương Hương xong Sẽ quyết định phát lạc ngươi kiểu gì Diệp phong hừ lạnh đảo mắt nhìn Trương gia tộc nhân Nhãn thần lạnh lẽo đó Tiến ai nấy ruông như cầy sấy Không dám thở mạnh Sợ bất cần dính hòa sát thân Ai muôn chạy cứ thử xem sao Gã ném lại một câu Rồi chuyển hướng mục tiêu Sang khu vực thanh vụ độc khí Gã đổi sắc mặt nữ khí cực kỳ khách khí gọi to Vì cô nương ở trong cụ y hiếp đã giải quyết xong Xin hay triệt độc vụ Tuy thực lực của gã có thể xông vào Nhưng đối phương mà bằng hấu đã cứu Trương Bách Cường Gã không thích mạo phạm Nữ tử nhìn Trương Bách Cường thấy y gật đầu Trương Bách Cường lúc này đã hoàn toàn xác định Diệp Phong ở ngoài Tuy tu vi kinh nhân của gã khiến y ngạc nhiên Nhưng từ khi quen nhau Gã không chỉ một lần khiến ghi kinh ngạc, nên trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà gã vượt được ngưỡng võ hoàng cũng không có gì lạ lùng lắm. Nữ tử lấy ra một cây gậy xanh khẽ phất, lục vụ quanh đó như bị hút lại, lập tức chảy hết vào thoáng sau không khí chung quanh biến đổi trở lại trong trèo, chỉ còn cây cối khô héo thể hiện từng bị kịch độc chi khí cấp xâm thực. Trương Hương Tiểu Đệ đến muộn. Diệp Phong vội bước lên xem xét tình hình của Trương Bách Cường, lập tức tha thập phần kinh ngạc. Trương Bách Cường từng thi triển bí thuật lại thân thủ trọng thương nhưng chỉ mấy ngày đã như chưa bị thương bao giờ. Cũng nhờ tạ cô nương nên mố mới lành lại nhanh như vậy. Trương Bách Cường hơi đỏ mặt khi nhắc đến họ nữ tử. Diệp Phong hiểu ngay thầm mừng cho Huyên để ánh mắt nữ tử nhìn Trương Bách Cường đầy quan tâm, hiển nhiên có ý riêng. Đát vậy gã cũng không bóc trần ra làm gì. Cô Nương họ Tạ là người mạch thảo tốt. Diệp Phong hỏi đầy ẩn ý, không sai. Nữ tử có phần dưới bị, đó là bản năng chính sợ cường giả, nhưng nàng ta vẫn tỏ ra ngang ngạnh, miến môi đáp đa tạ cô nương cứu trương huyên nhân thể cho diệp phong hỏi thăm xa xa cô nương gã không chấp nhận thái độ của đối phương cười bảo ta thích thì cứu y cần gì ngươi đa tạ nữ tử hít mũi bất mãn Ngươi quen xa xa ta tốc chủ bách thảo tốc đích xác có duyên mấy lần gặp mặt với diệp phong gã mỉm cười tốc chủ bách thảo tốc họ tạ Lúc ở Thánh Sơn gã từng gặp mặt nữ tử họ tạ Tu Vi khá cao lại có mấy món hổ thân độc bảo hiếm có Bảo là không liên can đến tốc chủ là việc không thể nào Gã thuận miệng đoán lại trúng phóc Dù người quen xa xa ta, sao lại biết ta là ai Lần này đến lượt nữ tử kinh ngạc, hổ thẹn như thể bí mật bị bóc trần, khẽ liếc trương Bách Cường Diệp Phong phì cười sờ lên mũi Nữ tử này tuổi ngang với Trương Bách Cường nhưng cực kỳ đơn thuần ngây thơ, lần này coi như y vớ được bảo vật. Cô nương là tôn nữ của Bách Thảo tốc tốc chủ. Trương Bách Cường há hốc miệng ngạc nhiên. Nữ tử cắn môi lẩm bẩm miệng dài. Không phải ta cố ý xấu, rõ ràng ngươi không hỏi, ta và ngươi lại không có quan hệ gì. Trương Bách Cường cười mốc nghích tự xoa đầu. Là ta không hỏi. Ta không hỏi, không liên quan đến cô nương Trương Hương định xử trí yêu nhân này thế nào Diệp Phong quay lại chính đề Trương Bách Cường lập tức sầm mặt, nghiến răng phẫn hận Tại hạ hận không thể ăn gan uống máu hắn Nhưng như Diệp Hương để nói Nếu không tự tay giết hắn Sau này mỗ sẽ ăn hận Nên mỗ phải tự tay đánh bại hắn Rồi giết đi để an vụi vong linh phụ thân trên trời Bất kể hương để quyết định thế nào, mỗ cũng ủng hộ. Gã vỗ vai Trương Bách Cường, lấy ra một viên sinh hóa đơn nhét vào miệng y. Hồi phục rồi thì đấu một trận ông bằng với hắn. Sao cần phải phiền hà thế, nhân lúc hắn không phản kháng được, giải cho chút bực phấn toàn thân hắn giữa nát ra có phải đơn giản hơn không? Nữ tử lấy ra một bình dược phấn, nhét vào tay Trương Bách Cường. Hai nam nhân cười khổ, biết không phải tạ cô nương tàn nhẫn, mà cô từ bé đã ở Bách Thảo tốc quen với cảnh dùng độc sát nhân nên không thấy có gì không ung. Trương Bách Cường không tiện cử tuyệt, đành nhận hảo ý của đối phương, nhưng không định nhân cơ hội độc sát Trương bất bại mà phải dùng sức mình báo thù cho phụ thân. Dược lực sinh hóa đơn được giải phóng, Trương Bách Cường xiếp bằng dưới đất, bắt đầu điều tức. Mắt Diệp Phong ánh lên danh mảnh, nhìn sang phía Trương Bất Bại còn đang giấy ruột Trong khí vực không gian của gã, thực lực của Trương Bất Bại chỉ miễn cứng sứ được trong thời gian ngắn không bị khí ác khiến có mất mạng. Nhưng mức tiêu hao nguyên lực cực nhanh Đợi khi Trương Bách Cường điều tức hoàn tất, thực lực của Trương Bất Bại khó nói được là còn mấy phần Một trận công bằng gì đó, Diệp Phong không hề cứng nhắc trương bách cường chỉ có tu vi tứ sai võ tôn không được gã giúp sức thì muốn ánh rồi giết chết trương bất bại cơ hội là việc bất khả thi gã không thi triển đôi chút thủ đoạn thì hết đời này trương bách cường cũng khó trả được thù chỉ cần gã không nói rõ thì cũng không có gánh nặng tâm lý gì cần nhất là giúp huyên để báo kiều hoàn thành tâm nguyện những việc khác đều là thứ yếu hốn nguyên võ tôn tác giả mạo tự hữu tài. Thực hiện huyết công từ. chuyện được chia sẻ tại website tudiyuan.org. Chương 543. Âm chiêu, nửa canh giờ sau, quanh chương Bách Cường bốc lên bạch khí, sắc mặt cùng màu da đắc hồi phục huyết sắc, xem ra khá lên nhiều. Cảnh đó, Trương Bất bại ở trong khí vực không gian, thân thể bị ép thành tư thế phù trì, tứ chi co quắp sát người để giảm bớt áp lực kim nguyên lực bên ngoài thân thể lúc mờ lúc tỏ, hiển nhiên năng lượng đã sút xuống trầm trọng. Diệp Phong phất tay, khí vực không gian tan đi, Trương Bất bại rớt phịch xuống đất, loạn choạng thở hồng hộc. Trương huyên muốn tự tay giết người báo thù, ta đương nhiên phải thành toàn tâm nguyện đó. Diệp Phong cười lạnh dễu cợt Trước đó Trương Huyên hao tận nguyên lực Hiện tại ta cũng hao tổn một phần nguyên lực của ngươi nên cho ngươi 5 phút nghỉ ngơi Sau đó ở chỗ này Hai thúc diệt quyết đấu công bằng Dù Trương Huyên có thắng hay không Ta đều không nhúc tay lấy mạng ngươi da mặt Trương bất bại dần giật mắng thầm Cái gì mà quyết đấu công bằng, Trương Bách Cường vừa uống đơn dược hồi phục lại điều tức hơn nửa canh giờ. Dù thực lực chưa toàn bộ phục nguyên thì ít nhất cũng 7-8 phần còn hắn bị lao lung của Diệp Phong dày vò đến suýt nữa quá sức. Tuy Diệp Phong cho gã 5 phút điều tức nhưng đường đường một thiên tôn cần hồi phục nguyên lực, há chỉ mấy phút ngắn ngủi là xong. Hà húng đơn dược khôi phục của hắn kém xa sinh hóa đơn thần kỳ của Diệp Phong. Dù hắn phát huy được một nửa thực lực đã phải tạ thiên tạ địa rồi. Tuy thế, Trương bất bại cũng không dám oán trách thực lực của Diệp Phong muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Gã không cần động thủ mà đánh cho hắn sống sở chết sở rồi giao cho Trương Bách Cường thì tiếp cuộc còn thảm hơn. Hiện tại có cơ hội này để giữ được tính mạng Chỉ cần hắn chiến thắng Trương Bách Cường là được Còn gì để nói nữa Các hạ nói có giữ lời không Trương bất bại thôi đồng thể nội khí hải Tham lam hút lấy thiên địa linh khí Đồng thời không yên lòng hỏi thêm một câu Nếu tiểu Trương diệt nhi bại trong tay mố Các hạ về sau sẽ tha cho mố Không đến làm phiền chứ Tha cho ngươi Trừ phi Trương Huyên đồng ý, không thì đừng mơ Diệp Phong nhích môi cười lạnh với ngữ khí nhạt nhẽo. Ta chỉ đảm bảo không xuất thủ lấy mạng ngươi, nếu lần này Trương Huyên không thắng được ngươi thì sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện. Đợi thời cơ chín mùi, ta sẽ lại đưa Huyên đi đến báo thù, một lần không thành thì hai lần, ba lần. Đến khi thành mới thôi, ngươi! Trương bất bại thiếu điều thổ huyết. Có khác gì hắn bị coi là cái bia sống Lúc nào Trương Bách Cường muốn đến giết hắn Thì hắn phải ứng chiến cho đến ngày đối phương giết được hắn thì thôi lữ nào đó không phải là ác bức người khác Trương bất bại nhiến răng kèn kẹt Cơn giận không nén nổi dâng lên ấp Hắn diệu võ dương uy tại Vân Châu bao năm nay Đã bao giờ bị vũ nhục như thế Thế nào ngươi có ý kiến hả Lúc khí tức giận dữ của hắn bốc lên đỉnh điểm thì quanh mình giấy lên sát khí lấm liệt thấm vào cốt tủy Lửa giận ngút trời của hắn chuyển hóa thành nỗi sợ cực độ thân thể run lên Lúc đó hắn mới nhớ ra mình chỉ là con kiến với Diệp Phong Căn bản không có tư cách bàn điều kiện với gã Nếu đáp ứng thì chỉ cần thực lực của hắn áp chế được Trương Bách Cường là sẽ miễn cưỡng sống sót So với lập tức mất mạng thì hơn nhiều Lão tử đã được sư tôn truyền thụ toàn bộ bí tịch quỳ hoa thần công, chỉ cần nỗ lực tu luyện thực lực khẳng định hơn xa tiểu tạp trùng không có tư chất gì kia. Chỉ cần hắn không đánh bại được ta thì xú tiểu tử họ diệp này cũng chỉ còn nước giữ lời hứa không nhúc tay, ta còn gì phải lo. trương bất bại liên tục chuyển động tâm tư. Sẽ có ngày ta đây thần công đại thành có khi còn hơn cả xú tiểu tử lúc đó. Hừ. Trương Bất bại tỏ rõ vẻ nanh áp, nhưng rồi ngầm nuốt nước bọt, nhớ đến bốc độ tu luyện yêu nhiệt trong yêu nhiệt của Diệp Phong. Tuy huy hoa thần công cũng là công pháp tước thành thực lực, nhưng so với thành tựu của gã thì không đáng một xu. Hà húng thần công của sư tôn đã đạt đến mức đại thành mà vẫn bị Diệp Phong bức cho mất bóng. Trương Bất bại đến giờ vẫn không muốn tin sư tôn chết trong tay gã tóm lại cứ giải quyết nguy cơ hôm nay đã rồi tính trương bất bại sầm mặt nhìn trương bách cường tuy thực lực chưa khôi phục được năm phần nhưng với tu vi thiên tôn đánh bại một trương bách cường chỉ có tứ sai tu vi lại chưa hồi phục thì không khó gì trương bách cường chấm sứt điều tức con ngươi hơi đỏ lên mang theo ánh mắt oán hận đâm đinh vào mặt trương bất bại không cần người ngoài tuyên bố Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, một trận sinh tử chiến tàn khốc lập tức triển khai. Lão khốn chịu chết đi. Trương Bách Cường gầm vang, nguyên lực hùng hậu phun ra, khí thế nhất thời tăng vọt, lao bổ vào đối phương. Diệt nhi ngoan tu vi của cháu mà muốn lấy mạng lão phu thì chưa đủ tư cách. Trương bất Bại không chịu kém, kim nguyên bàng bạc phun ra, từng đạo kim nguyên năng lượng ti đặc hữu của quỷ hoa thần công quấn quanh mình, tuy không cháng quan như lính vực, nhưng khí thế rất kinh nhân. Ầm ầm ầm. Hai người nhanh chóng quấn chặt lấy nhau, nguyên lực va nhau kịch liệt khiến mặt đất sung lên ầm ầm từng vòng sóng không gian thổi sạch mọi tạp vật trong vòng mấy chục trượng. Cây cúi gần đó cũng bị khí lưu sung kích bật tung cả dễ tình huống thập phần kịch liệt. Trước mặt Diệp Phong ngưng tụ một bức tường khí, vừa không ảnh hưởng đến việc quan sát vừa không để giao chiến sung kích đến tạ cô nương. Vậy ngươi? Là Diệp Phong? Tạ cô nương nhíu mày, liếu lo hỏi. Y sẽ thắng chứ? Tình hình này cho thấy Trương Hương hơi kém hơn. Bất quá mỗ sẽ quan sát tình huống tuyệt đối không để Trương Hương có chuyện gì Diệp Phong không lạc quan trước việc Trương Bách Cường thắng lợi Tuy trước đó gã đã thi hiển chút thủ đoạn Nhưng như vậy hiển nhiên không đủ khiến cho Trương Bách Cường đủ tư cách xích được Trương bất bại Diệp Phong cũng muốn nhục tay nhưng có những việc can dự quá rõ Thì sẽ tạo cho Trương Bách Cường gánh nặng trong tâm lý y Có thể chấp nhận gã giúp đỡ Nhưng trong việc giết chương bất bại Thì hiển nhiên muốn dựa vào sức mạnh Xem độc phấn Tạ cô nương nghe Diệp Phong nói chương bách cường khó thắng Thì đôi mắt xinh đẹp đảo một vòng Móc từ tư vật dưới ra một túi dược phấn khẽ vẩy tay Bột phấn màu tím sầm được nguyên lực cuốn lên sẹp như trước vào mắt chương bất bại trương bất bại đang đấu ngang với trương Bách Cường, độc vụ đột ngột ở tới chưa đến ức mặt thì đã ngửi thấy mùi lạ sột vào mũi khiến hắn kinh hãi. Hắn mặc kệ đòn hung hắn của địch thủ giáng tới, sau khi nhanh chóng ngưng tụ được một đạo phòng ngự thì dốc toàn bộ nguyên lực thổi mạnh độc vụ bị khí lưu ngăn trở dừng lại trên không, chỉ còn cách đầu hắn chừng nửa thước. Đồng thời, công kích của Trương Bách Cường nhanh chóng đập tan phòng ngự mà Trương Bất Bại ngưng cổ trong lúc vội vàng đánh chúng cố hắn, hất văng đi xa. Ầm. Thân thể Trương Bất Bại đập vào đá núi chấn động mãnh liệt khiến vách đá rơi xuống vô số đá vụn. Hắn phun máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đợi đã. Trương Bất Bại uốn lên chỉ vào Diệp Phong. Nói là hai người sao chiến công bằng vì sao còn người ngoài nhúc tay vào thế là sợ trò diệp phong nhún vai cười nhạt ta không nhúc tay tạ cô nương là người bách thảo cốc ta sao quản được tạ cô nương xuất thủ diệp phong theo lẽ thường sẽ ngăn cản nhưng gã mặt kịch gã không tiện giúp đỡ không có nghĩa là tạ cô nương không được cô nương này xuất thủ sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì với trương bách cường Dù có cũng chỉ là bất lực mà thôi, gã thầm nghĩ như thế. Trương Bách Cường ngươi chỉ có bản lĩnh thế thôi hả? Cần một nữ nhân giúp sức, ha ha ha. Trương Bất bại đả kích bằng lời lẽ. Tạ cô nương Trương mỗ thập phần cảm tạ cô nương quan tâm bất quá. Xin cô nương đừng nhúng vào trận chiến này, coi như Trương mỗ cầu xin cô nương. Trương Bách Cường biết gã đang khích tướng. Tuy trong lòng cảm kích tạ cô nương nhưng ngoài miệng lại cầu xin. Tạ cô nương bĩu môi giậm chân thập phần bất mãn. "Sút ngươi đánh người xấu mà ngươi không lính tình, ta ghét tên đại ngốc ngươi. Xin cô nương thứ lỗi." Trương Bách Cường nhăn nhó xin lỗi. "Việc này cứ để tại hạ tự giải quyết." Tạ cô nương định tranh biện nhưng đột nhiên im lặng, liếc xéo đi coi như đáp ứng trương Bách Cường yên tâm quay sang trương bất bại. Hôm nay không giết lão tặc ngươi, ta thể không dừng tay. E ngươi không có bản lĩnh đó. trương bất bại chúng một quyền xong thực lực không giảm, tuy hơi thiệt thòi, có điều tình thế không cho phép hắn lên tiếng, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn vẫn tự tin thắng lợi sau cùng sẽ thuộc về mình. Này, ngươi bảo ta lén giúp tên đại ngốc đó, thật ra có cách gì? Tạ cô nương liếc Diệp Phong hỏi khẽ, cô nương có mang loại độc phấn này vô sắc vô vị chúng độc rồi mà người ta không nhận ra trạng thái không? Diệp Phong cười xanh mãnh, tạ cô nương ngoẻo đầu ngấm nghĩ rồi đáp, có loại độc đó bất quá phải khiến đối phương hút vào thể nội mới có hiệu quả, đại trên da không có tác dụng gì người chúng độc sẽ sôi trào khí huyết, kẻ thực lực không đủ sẽ vì khi huyết dâng lên mà banh xác. Nhưng để đối phó võ tôn cường giả thì với thực lực đó có thể dùng nguyên lực hùng hậu hoàn toàn áp chế huyết khí không cho sôi lên nhưng sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Hỗn nguyên võ tôn tác giả, mạo từ hữu tài thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website. UDU chuyển chấm OZG Chương 544 Báo thủ xong xuôi Độc phấn của Bách Thảo Cốc rất nhiều tuyệt đối đủ khiến Diệp Phong chắc lưới Hiệu quả của độc phấn này dùng để ám toán chương bất bại thì cực kỳ thích hợp Hắn đang kịch chiến, khí huyết sôi trào là bình thường Chỉ cần thần bất chi dụng bất xác thì hắn không chỉ trích được sao cho mố à Một nửa phân lượng là được Gã nghiêng người che tầm mắt của người khác Sòe tay nói khẽ Tạ cô nương dở tim dở không Lấy ra một túi dược phấn nhỏ Chia làm đôi rồi đưa cho gã Hỏi với vẻ không hiểu Nhưng dược phấn phải để tên xấu xa đó hít vào mới hữu hiệu Ban nãy ngươi cũng nói là không nhúc tay Làm cách nào để dược phấn chui vào mũi hắn Diệp Phong cười thần bí, Tự tin nói ha <cười> ha chỉ cần không bị họ phát hiện thì không tính là mổ nhục tay chứ việc này chỉ hai chúng ta biết nếu cô nương để lộ thì dự phấn là do cô nương cho trương huyên mà giận sau này sẽ không để ý đến cô nương nữa hừ ai cần ý để ý tạ cô nương nhăn mũi mặt đỏ ửng tuy ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng thầm quyết định nhất định giữ kí bí mật này không để trương bách cường biết Ngươi có cách nào đó trong tình huống không ai biết Sắc vào mình tên xấu xa kia không Đừng thất thủ để liên lụy đến ý. Tạ cô nương vẫn không yên tâm Trong trường, năng lượng tung hoành Nếu không được nguyên lực bao bọc Dược phấn giải vào là bị thổi bay ngay Căn bản không ảnh hưởng được đến chương bất bại Nói gì khiến hắn hít vào Nhưng nếu dùng năng lượng bọc lấy dược phấn Lẽ nào hai người lại không biết là cô nương sợ Diệp Phong không biết cách dùng độc mà giải loạn lên, khiến cả Trương Bách Cường cùng chúng độc thì khéo quá hóa vùng. Yên tâm, việc không chắc chắn tại hạ làm. Diệp Phong mỉm cười, nắm dược phấn vào trong tay, một khí đoàn cực nhỏ cuốn dược phấn lên, khẽ khẽ xoáy tròn. Ô, thủ pháp khống chế gì vậy? Dạy ta đi. Thân là tôn nữ Bạch Thảo tộc chủ, tất nhiên cô rất hứng thú với phù pháp thống độc này. Dùng nguyên lực thôi nồng dược phấn tất có nhiều dấu tích còn như Diệp Phong lợi dụng khí lưu thao túng dược phấn một cách hoàn mỹ hiển nhiên kiến đáo hơn. Tuy dùng nguyên lực có thể gián tiếp thao túng khí lưu nhưng so với thủ đoạn luận nguyên tự nhiên của gã thì kém xa. Tạ cô nương tơ hồ không nhận ra lòng tay gã có nguyên lực khí tức. Gã mỉm cười không đáp, khẽ đẩy nhẹ, khí lưu mang theo dược phấn vô thanh vô tức hóa vào không khí hỗn loạn trong vòng chiến. Lúc này trong trường khí kình tung hoành, vô số khí lưu tràn qua tràn lại, dòng khí của gã lẫn vào thì không ai chú ý. Ngay cả tạ cô nương nhìn không nháy mắt mà cũng mất tung tích của dược phấn. Tuy khí lưu trong trường ảo ảo nhưng giải khí của Diệp Phong rõ ràng không bị ảnh hưởng, độc phấn được bọc rất kỹ, hoàn toàn không rơi ra. Trương Bất Bại đang dùng nguyên lực bọc thân kịch liệt đối kháng với Trương Bách Cường. Diệp Phong ung dung để khí lưu bao bọc độc phấn trôi nổi quanh hắn tìm cơ hội song phương cùng chú tâm để thần bất chi dựa bất xác tống giải khí vào mồm Trương Bất Bại. gã không định can thiệp thô bảo. Trương gia thúc diệt đã đấu hơn nửa canh giờ, lúc trước song phương đều hao tổn, giờ giao đấu sinh tử nên không giữ lại dư lực. Đến mức này, cả hai đều kiệt vội. Toàn thân Trương Bách Cường không biết chịu bao nhiêu vết thương ở mọi mức độ, Trương bất bại dù sao cũng có tu vi cao hơn, chỉ dính hơn 10 vết thương. Xem ra chỉ chừng 10 phút nữa là cung, Bách Cường khả năng sẽ không chống chọi nổi. Trương thì... Hổ bào, Trương Bách Cường gầm lên, hỏa nguyên lực cháy lên đùng đùng, khí tức bảo tăng Hừ, lại là chiêu đó Khi trước Trương Bách Cường lợi dụng môn bí thuật này đào tẩu khỏi tay Trương bất bại Giờ y đã kiệt sức, lại thi triển môn bí thuật phẩm cấp không cao này thương thế phản nhịp rất nặng Nhưng y mặc kệ, muốn thắng thì phải liều Quỳ hoa bí túc kim nguyên khí tức của trương bất bại tăng vọt thân hình càng nhanh nhẹn so sức mạnh hắn tất nhiên khó so được với trương bách cường thân hoài hỏa nguyên lại bảo phát cuồng lực nên hắn quyết định dùng tốc độ tránh đi âm công kích của trương bách cường lướt qua nguyên lực hải giáp của trương bất bại đốt cháy mặt đất Trương Bất Bại tốc độ tuy nhanh nhưng cũng bị ảnh hưởng. Hít sâu một hơi tiếp tục thôi động khí hải kim nguyên năng lượng tuy bị đứt lập tức lại vươn lên bao bọc thật chặt thân thể. Trương Bất Bại không sao ngờ rằng ngay lúc hắn hít một hơi đó thì chút độc phấn đã lặng lẽ chui vào miệng. Nguyên lực ngoài xa của hắn bị Trương Bách Cường đánh tan. Việt Phong nhân cơ hội đó đưa dòng khí mảnh như tơ chui vào, rồi khi hắn hơi thì độc phấn vào theo. Độc phấn nhập thể, Trương Bất Bại lúc đầu không nhận ra, đang lúc sao chiến mà khí huyết sôi lên là bình thường. Trương bách Cường liên tục mãnh công mà không thể chính diện đánh trúng Trương Bất Bại, nguyên lực tiêu hao nhanh kinh người. Gã quỳ một chân xuống đất thở hồng hộc, hiển nhiên gánh nặng sử dụng bí thuật đã hiện rõ, gã không còn kiên trì được lâu nữa. Tiếc là ngươi thua rồi. Trương bất bại cười gần thân ảnh như vượt mị lướt sang bên phải Trương Bách Cường thò tay như độc xà, đầu ngọn tay vườn dài từng sợi kim ti sắc bén, đâm thẳng vào vai Trương Bách Cường. Tuy hắn hận không thể đem đối phương ra tùng xẻo nhưng Diệp Phong có mặt ở đó nên dù có lớn mật hơn hắn cũng không hạ sát thủ với Trương Bách Cường, chỉ cần trọng thương y là đủ hôm nay hắn sẽ thoát được hỏa sát thân. Trương Bách Cường không tránh được liền gầm lên như sấm, tụ hết nguyên lực lấy thân thể làm vũ khí, hung hãn đập vào đối phương. Đập chúng lần này e rằng sẽ lưỡng bại câu thương. Trương Bách Cường đương nhiên không muốn đem thân mạo hiểm, chuẩn bị tránh khỏi lôi đình nhất ít của đối phương rồi lách ra sau lưng Trương Bách Cường để trọng thương y. Nhưng khi hắn xứng lại công kích sắp nhả ra thì khí huyết đột nhiên không nghe lời sôi lên mãnh liệt khiến nguyên lực của hắn ngưng trệ, mất hết động lực. gì biến này chỉ xảy ra trong phần 10 giây, tuy trương bất bại phản ứng lập tức dùng nguyên lực áp chế ngay, nhưng chiến đấu lại được phép sơ xảy sao. tích tắc đó trương bách cường xá thân sáng tới thân thể rực cháy mang theo lực đạo điên cuồng trúng ngay ngực hắn. Sau tiếng nổ vang vọng cùng hỏa quang sung thiên chương bất bại phun máu có vòi văng đi như cái bao tải sách. Ngực hắn máu thịt bầy nhầy, không còn cái xương nào nguyên lành cái gãy nặng nhất tình mười mấy đoạn, dựng lên lởm chởm Ngực hắn thủng một lỗ to, thấy rõ cả ngũ tạng lục phủ bị rồn lại làm một gây sợn cực độ. Thịt! Chương bách cường ngã rục xuống đất. Cú va chạm vừa rồi khiến triệu sung kích cực nặng, xương vai gãy nát, huyết nhục bầy nhầy. a Tạ cô nương kinh hãi ré lên, vội lên xem xét, đồng thời lấy ra đủ lại tối thuốc sắc lên vết thương của y. ta Thắng rồi! Trương Bách Cường lộ ra nụ cười miễn cứng, như chút được gánh nặng. Phụ thân, sau rốt cũng cúng trả được thù. Nói xong yêu ngoẹo đầu ngất xỉu, ngươi! Ngươi đừng dọa ta Tạ cô nương cúng lên cơ hồ rơi lệ Lần này Trương Bách Cường bị thương nặng hơn nhiều Dù cấu có liệu thương dược tốt nhất của Bách Thảo Cốc cũng không dám chắc chữa lành được Diệp Phong bước lên thăm dò một lúc rồi khuyên Trương huyên không sao đâu Gái nhét một viên sinh hóa đơn vào miệng y rồi rồn nguyên nguyên lực bảo vệ tâm mạch Ánh mắt liếc Trương bất bại chắc chắn không sống được nữa Hiện giờ độc phấn tại thể nội hắn không bị nguyên lực áp chế, độc tính sau rốt cùng toàn diện bạo phát, thân thể hắn như được bơm căng, sau cùng nổ tung thành thịt vụn. Ngươi định làm gì? Tạ cô nương rẽ lên. Diệp Phong võng trương Bách Cường định về vô song môn. Tất nhiên là đưa trương huyên về liệu thương. Gã bật cười. Bách Thảo tộc nhà ta không chỉ cùng độc đại lục để nhất, cứu người cũng không kém ngươi đưa y đến bách thảo Cốc, ra ra ta sẽ chưa khỏi cho y. Tạ cô nương hiển nhiên không yên lòng. bách thảo Cốc dùng một đinh sắc xanh bất hư truyền bất quá cứu người thì diệp phong mỉm cười rõ ràng không nghe lời. nếu ngươi không chữa được há chẳng hại y. Tạ cô nương không bỏ cuộc như con mèo lao lên định đoạt lại trương bách cường nhưng cô nào phải đối thủ của Diệp Phong liên tục mấy lần hụt thì mặt hiện rõ biết giận nhưng đành bó tay Diệp Mỗ định mời tạ cô nương cùng về vô song môn bất quá hiện tại Mỗ đổi ý gã cười xin cô nương về cho ốc chủ Sa Sa biết vào ngày đã định tự thân đến một chuyến Diệp Mỗ muốn giao dịch với ốc chủ tạ cô nương cứ đến cùng lệnh ra Sa Khi đó Diệp Mỗ sẽ trả lại một chương binh khỏe mạnh cho cô nương Đoạn gã ấm chân lướt đi như bay tạ cô nương muốn đuổi theo nhưng bị sao được tốc độ của gã Cô bất lực sấn chân trên không Mím môi lao về phía bách thảo cốc Đợi lúc gặp Gia Gia phải nhờ lão nhân gia trừng phạt tên xấu xa đó Cô không biết Diệp Phong nên không biết rằng lần này Dù Gia Gia không gì không làm được của cô cũng không thể giúp được hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ vô tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDH.org Chương 545 Tiểu hôi xuất quan Diệp Phong đưa chương Bách Cường về Vô song môn thương thế của ý cực nặng Nhưng với người thông hiểu nguyên nguyên lực như gã thì không phức tạp lắm Trên đường về gã đã đả thông huyết mạch cho y lưu lại một luồng nguyên nguyên lực cực kỳ ôn hòa nên trương bách cường hiện tại trừ thoát lực ra thì không đáng ngại gì chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là lành lại diệp phong muốn tạ cô nương chuyển lời giao dịch đến gia gia tất nhiên không định lấy dương bách cường ra làm con bài trong lúc tiếp xúc gã phát hiện được uy lực của độc sụt bách thảo tốc Gã đang chuẩn bị cho việc tiến nhập Thánh Địa, không thể đoán được tình huống vào đó rồi sẽ thế nào. Bách Thảo Cốc nghiên cứu độc dược vô số năm, nếu bảo họ nắm trong tay những loại độc bất chấp được tu vi của đối phương cũng không lạ. Diệp Phong muốn tìm hiểu bí mật đó nên mới nhờ tạ cô nương mời cốc chủ Bách Thảo Cốc đến giao dịch. Có những loại độc có khi vào tay gã lại phát huy hiệu quả không ngờ. Chuẩn bị thêm một vài con bài cho tương lai không có gì sai và cũng không thừa. Sắp xếp xong cho Trương Bách Cường, gã từ vô song môn về mộ dung ra. Lúc đó thẩm lan và bọn mộ dung yên, gã được họ cho biết tử thanh và hồng diệp đắp vào vạn niên linh trì bế quan. Tổng đột phá đến võ hoàng tương lai có thể cùng gã tiến nhập thánh địa. Xử lý xong mọi việc, gã mới nghỉ ngơi đợi các phương thế lực đến. Diệp Phong và Thẩm Lan sánh vai đi trong mộ dung phủ đột nhiên từ sau hòn giả sơn thò ra một cái đầu xinh xắn Chính là Vũ Hân bị mộ dung yên đưa về khi trước Vũ Hân hấp hái mắt ra vẻ khó quyết định vừa muốn bước lên nói với gái nhưng lại không đủ dũng khí Diệp Phong và Thẩm Lan tu vi cỡ nào sớm đã biết có khí tức sau lưng Thẩm Lan liếc gá tựa hồ muốn nói Xem nợ phong lưu của Hương diệp còn gã cười khổ sòe tay như muốn thanh minh mình và nữ nhân này không có quan hệ đó. Thẩm Lan lúc đó quay lại cười với Vũ Hân. Vị thư thư này tìm phong có việc sao? Vũ Hân giật mình như con thỏ bị dò khiếp, nhấc chân định chạy nhưng nghĩ đến mục đích tới tìm Diệp Phong thì lại lấy dũng khí từ sau giả sơn đi ra, khép nếp nói. Diệp Phong, ngươi định liên hợp mọi thế lực ở Đại lục để đối phó Thánh Sơn Đúng từ đầu mố và Thánh Sơn chắc chắn sẽ thành địch nhân Diệp Phong thở dài, không biết nên giải thích thế nào Vũ Hân dù gì cũng là người Thánh Sơn Vì sao? Võ Nguyên Đại lục xưa nay do Thánh Sơn quản lý, không phải ổn lắm sao? Vũ Hân hơi giận Trật tự đó do thành điện định ra Vì sao một toán người hỗn kiếp vì tham lam mà bị tống đến thánh địa lại còn muốn nhúc tay vào việc của võ nguyên đại lục Diệp Phong nhạt nhẽo hừ lạnh, ánh mắt trong vắt nhìn lên mặt vũ hân Để giành phần thắng trong chiến tranh tại thánh địa, chúng không ngại lừa cả đại lục Hấp dẫn nhưng thánh tiềm giả vô chi thay nhau biến thành tốt thí Mấy phản năm nay, có bao nhiêu đại lục võ giả vì thế mà mất mạng, lẽ nào cô nương không biết Sắc mặt vũ hân nhợt nhạt cô từ thánh địa xuống phục dịch nên hiểu được phần nào tình huống trên đó, Diệp Phong nói không sai tí nào. Thánh tiềm giả tiến nhập thánh địa sau cùng sống sót ngồi lên bảo tỏa thánh giai cấp cao không đầy một phần trăm. Còn nữa... Chúng vì duy trì thống trị mà tìm đủ lý do tống các võ hoàng cường giả ở đại lục có thể uy hiếp đến Thánh Sơn và Ngũ Hành Tông vào mục Phong, hơn nữa dùng toàn bộ đoạn cưỡng bách. Chờ đợi họ ở phía trước, không là những năm tháng và nguy hiểm dày vò đến chết y thành cao cấp đà thủ đến Thánh Địa bán mạng cho Thánh Điện. Chẳng từ đó lẽ nào cô nương cho rằng đương nhiên phải tồn tại, không nên phá đi. Diệp Phong nghiêm sắc mặt nhìn thẳng vào Vũ Hân Còn cô yếu thế cơ hồ không dám nhìn gã Cô chỉ là một cô nương đơn thuần Biết gã nói có lý nên không phản bác được Nhưng cá lớn nuốt cá bé là chân lý của thế giới này Nếu gã không phơi bày sự thật tàn khốc trước mặt Vũ Hân Thì cô cũng không nghĩ ra được Thánh điện Thật sự đáng ghét vậy ư Vũ Hân hơi hoang mang ta cũng là thánh sơn tuần sát sứ, vì sao ngươi không giết luôn ta đi? Vũ hân rơi xuống hai hàng lệ, mỗ chỉ lật đổ sự thống trị của thánh điện chứ không giết sạch người thánh điện. cô nương không có sai lầm gì, vì sao tại hạ phải giết cô nương? thấy cô khóc, gã cũng mềm lòng lên tiếng giải thích. còn những người khác của thánh sơn, ngươi sẽ giết họ. Vũ Hân đầm đìa nước mắt ngầm lên hỏi. Kẻ đáng chết, không tên nào thoát được. Không đáng chết, mố tuyệt đối không bao giờ làm sát. Gã đáp bình thản. Vũ Hân ngơ ngẩn hồi lâu rồi như hạ quyết tâm nói. Nếu các ngươi công kích thánh sơn, ta cũng đi. Cô nương đi làm gì? Gã nhíu mày không vui. Cô nương ở lại mộ rung gia tại hạ đảm bảo bình an cho cô nương. Nếu cô nương quyết về Thánh Sơn, lúc đại chiến tại Hạ không thể chiếu cố được. Vũ Hân cười thay lương lắc đầu. Với thực lực của ta, về Thánh Sơn có tác dụng gì? Ta chỉ muốn tận mắt thấy thật ra ngươi có làm sát vô tứ không mà thôi. Có ai thật sự vô tội? Diệp Phong mật cười lắc đầu. Cô nương muốn đi tại Hạ không ngăn. Hy vọng đến lúc đó cô nương không làm việc gì ngốc nghích nói đoạn gã nắm tay thẩm lan bước đi để lại vú hân mặt đầy phức tạp không hiểu nghĩ người gì phong huyên yên tâm đến lúc đó mùi xét từ thân trông non không để nàng ta đi lung tung thẩm lan mỉm cười biết diệp phong ác khẩu nhưng mềm lòng nên dịu giọng khuyên diệp phong nắm tay cô cười vui Ta nợ nàng ta một món nợ, cũng vì ta mà nàng ta bị cuốn vào vòng bảo loạn, ta thật không muốn nàng ta gặp chuyện gì. Không cần giải thích, mùi biết không phải huyên thích nàng ta. Thẩm lan khả áo treo, ai người lại vui vẻ đùa nhau. Giữa yêu ma sâm lâm trong một sơn cốc xanh um Sơn cốc vốn thập phần bình tĩnh hài hòa đột nhiên giấy lên khí thế bàng bạc quét khắp mấy trăm dặm Trong tốc sâu, một nguyên khí tức hùng hậu bùng lên khiến cả sơn tốc lắc lư chấn động đất trời. Về phía yêu điện, một toán yêu hoàng bao gồm Bạch hổ, cửu vĩ hồ, lục túc thanh văn giao. Cùng nhìn xuống sơn tốc, tiểu tử này sau cùng cũng kích phát được thần mạch rồi hả? Theo khí thế này, e rằng trực tiếp tấn nhập lục sai. Lục sai tức là hoàng cấp của võ giả. Quả nhiên là một linh thú được trời ban thần mạch, chỉ xung phá huyết mạch là đạt đến đẳng cấp chúng ta mất mấy trăm năm. Chúng yêu hoàng đều ven tỷ, mười năm từ tam giai tấn nhập lục giai, nhân loại còn có yêu vương và diệp phong với nghiệp thiên công pháp đạt thành được. Chứ với yêu thú trừ ngũ hành thần mạch linh thú được đất trời tạo dựng thì không chủng loại nào đạt đến trong sơn tốt đột nhiên sáng rực thanh quang tiếp đó một giải xương đặc màu lục ba phủ thân thể to lớn hình dáng giống nhân loại bảy phần bay lên lục sắc nùng vụ lơ lửng trên không thì cấp tốc co lại sau cùng chỉ còn bằng đầu người từ trong thò ra một khuôn mặt trẻ nít khả ái không phải tiểu hôi thì ai nếu diệp phong ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc tiểu hôi hiện giờ không khác gì trước Nhưng khí thế bàng bạc toát lên khiến người ta khó tưởng tượng tiểu tử này 10 năm trước chỉ là tam sai yêu thú phổ thông Phong ca ca Phong ca ca đâu Tiểu hôi nhô lên hụt xuống mấy cái tốc độ như ánh chớp đến trước mặt chúng yêu hoang hỏi bằng giọng ngây thơ trẻ nít Tiểu tử có biết lễ mạo là gì không Lục túc thanh văn giao tức giận Lúc trước cũng nhờ lão sao này Thì ngươi mới đạt đến thành tựu hôm nay Suốt quan rồi sao không biết cảm tạ lão sao Mà chỉ biết hỏi mỗi phong ca ca Hừ Tiểu hôi nhíu cách mũi như anh nhi Liếu lo nói Các ngươi lúc trước chỉ biết bắt nạt ta Một lô năng lượng loạn xạ đó Có hại ta đến khổ Trên đời chỉ có phong ca ca đối tốt với ta Đương nhiên ta phải tìm đầu tiên Bọn ta đều muốn tốt cho ngươi bằng không làm gì có chuyện ngươi kích hoạt huyết mạch nhân thí. Chúng yêu hoàng đều bất phẫn hảo tâm mà lại bị biến thành ý xấu. Vì các ngươi còn có chút lợi ích đó nên tiểu hôi ta đại nhân hữu đại lượng, lúc báo thù sẽ xuất thủ nhẹ hơn. Tiểu hôi cười gian rảo đầy nhân tính hóa, thân ảnh đột nhiên mơ hồ. Tiểu tử khốn, dám lấy oán báo ơn hạc. Lục túc thanh văn giao rẽ lên đầu tiên, một bóng xanh thoáng qua thân thể to lớn của nó bị đánh trúng, loạn trọn tên không rồi văng đi. Tiếp đó các yêu hoàng khác thi nhau trúng chiêu, chỉ ba hơi thở, mọi yêu hoàng tại trường không ai thoát nạn, đều bị bóng xanh loáng qua rồi văng phịch đi. Tốc độ nhanh đến độ không ai nhìn rõ, cả bạch hổ có thực lực cao nhất cũng không thoát được kiếp nạn. Vịt <cười> gì? Lần này chúng ta hết nợ Tiểu hôi lơ lửng trên không vỗ tay Chuồn khỏi hiện trường Xú tiểu tử này đừng để ta bắt được ngươi Chúng yêu hoàng rất rõ tốc độ của một linh thú Đuổi theo chỉ tổ sước nhục Bị đánh cũng chỉ biết tự nhận xui xẻo Ai bảo lúc sèn luyện tiểu hôi Không ai có hảo ý Tiểu hôi nhớ rất kỹ ai bắt nạt nó nhiều là bị đánh đau, bắt nạt ít thì bị sưa, sưa quy quy, nơ a hơi thoáng qua. nó quả thật an oán phân minh phi thường. tóm một ngũ sai yêu thú tiểu hôi hỏi han cẩn thận đoạn lao cực nhanh về phía mộ sung xa. phong ca ca, tiểu hôi đến giúp ca ca đây. giọng nói non nớt vang vọng trên tầng không yêu ma sâm lâm hồi lâu không tan.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 Gã vốn thanh xanh đầy mình, sau 5 năm mới hiện thân đắc hàng phục 204 thế lực mạnh nhất đại lục. Chỉ thế thôi cũng khiến đầu não các thế lực sau khi tân nhắc mình với hỏa vân môn và cả ưng thứ bang thì đều phải đại biểu đến tham dự tổ hội. Mộ dung gia là chủ nhà nên phải chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời cũng tuyên cáo với cả đại lục là mộ dung gia chính thức quật khởi thành một thế lực đỉnh nhọn có vài võ hoàng tòa chấn. Trước ngày ước định đại biểu vài thế lực đã tới tư thế âm thầm đến nghe ngóng tin tức này phần lớn có khuyên hướng nguyện ý xa nhật võ Hoàng Đồng Minh Gã thầm ghi nhớ đến lúc sẽ dành cho họ sự trọng thì đúng mực Đa số thế lực đều đến trước một ngày Đây là những thế lực trung lập điển hình Không muốn đắc tội Diệp Phong nhưng lại không muốn đối địch với Thánh Sơn đương nhiên nếu gã thể hiện thực lực cao hơn Thánh Sơn thì họ rất dễ dàng nghe theo đồng minh. Những thế lực mãi ngày cuối mới tới hiển nhiên có ý riêng, trước khi chính diện tiếp xúc với đối phương thì không tiện suy đoán. Trong đại điện rộng rãi sáng sủa của mộ dung gia bao trùm là bầu không khí nặng nề. Mười mấy võ hoàng khí tức hồn hậu tính tỏa thỉnh thoảng trò chuyện vài câu nghiêm túc, nhưng trong lúc đó thì rõ ràng họ đều không yên tâm, liên tục nhìn lên một thanh niên. Nhiều võ hoàng tại trường từng tung hoành đại lục ít nhất cũng mấy chục năm mà giờ bị ấp nhiếp trước một thanh niên, phải ngoan ngoãn ngồi quanh một chiếc bàn dài thật là việc tuyên cổ chưa từng có. Ha ha ha, vị này nhất định là diệp môn chủ. Bách thảo tốc bái kiến Những võ hoàng khác vào đại điện rồi thì thận trọng Thậm chí không dám lớn tiếng Sợ người đến sau cùng lại thoải mái như thế Khiến chúng nhân cùng nhìn ra cửa Tạ công chủ Diệp Phong nhíu mày cười hỏi Tạ cô nương đứng bên một trung niên chỉ chừng trên dưới 40 Nếu không nhờ hai bên tóc mai chớm bạc Khói mắt hơi có nếp nhăn thì khó tin được đó là một lão xã ngoài trăm tuổi Nghe nói Diệp môn chủ muốn giao dịch với Lão Phu Không hiểu là chuyện gì Tạ tốc chủ được tôn nữ đưa đến gần Diệp Phong Hỏi với vẻ hứng thú Đó là việc riêng của Diệp Phong Đợi khi đàm phán kết thúc Tạ tốc chủ có thể gặp riêng tại Hạ Trăng Diệp Phong liếc nhiên tạ cô nương cô cắn môi chừng mắt Đồng thời lắc tay ra ra cửa hồ làm nũng Ha ha Tất nhiên được tôn nữ tú phương của lão phu hình như trước đây có va chạm với diệp môn chủ môn chủ không chấp tạ cô nương nghe gia gia nói vậy thì đỏ mặt vì giận gia gia sao lại nói nhăng gì vậy rõ ràng hắn không đúng coi thường y thuật của bách thảo tước tạ cô nương vẫn chừng mắt với diệp phong giận dữ nói tên đại ngốc đâu rồi ngươi chữa trị cho thế nào rồi Ánh mắt Diệp phong hơi nhìn ra phía sau Tỏ vẻ treo cực nói Tên đại dấu xa nào Tạ cô nương nói trương huyên hạ Ở ngay sau lưng cô nương mà Tạ tú phương cả kinh Vội ngoái lại thấy trương bách cường Đang cười cười sờ gáy Tỏ vẻ ngại ngần không dám tới Tạ cô nương dầm chân lao đến trước mặt y Đưa tay sờ mó loạn xạ lẩm bẩm: Thương thế của ngươi sao rồi Để ra ra ta kiểm tra xem sao Nhớ may có di chứng gì thì không được Tú Phương Tạ cốc chủ ngượng ngập Tôn nữ tử lớn mật quá Trước mặt ngần này Người mà sờ mó loạn xạ một nam nhân Thì thành thể thống gì Lão nhìn kỹ tu vi của Trương Bách Cường Biết quan hệ giữa y và Diệp Phong Thì cho rằng tôn nữ gửi tình cho y cũng không tệ Đương nhiên Phải xem Diệp Phong có thực lực đối kháng Thánh Sơn không đã rồi tính Trương Bách Cường cầm tay Tạ Tú Phương đỏ mặt đáp: Có Diệp Huyên chữa chị tại hạ không sao rồi. Sao lại thế được? Thương thế của ngươi mấy hôm trước ta đã kiểm tra, dù xa xa từ thân xuất thủ chí ít cũng một tháng ngươi mới lành lại. Tạ cô nương bị cầm tay thì đỏ mặt, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng. Chỉ mấy ngày mà tên xấu xa kia đã chữa khỏi cho ngươi. Tạ cốc chủ cũng thấu hứng thú. Cách không chụp khẽ, một sải thủy lam khí phụ bao lấy cổ tay Trương Bách Cường, ông ta nheo mắt một lúc rồi kinh ngạc lên tiếng. Vì tiểu huyên đệ này thể khí hồn hậu, mạch tượng rất tốt, không giống với bị trọng thương trí mệnh như Tú Phương nói. Con không kiểm tra nhầm chứ? Liệu thương chi thuật của tạ Tú Phương có lẽ không đủ hỏa hậu nhưng bản lĩnh kiểm nghiệm thương thi thì rất đến nơi đến chốn nếu không vì thể nội trương bách cường hiện giờ quá tốt thì tạ tốc chủ không sao tin được mấy hôm trước y còn là người sắp chết ta sao có thể trần đoán sai tạ tú phương biểu môi bất mãn trương bách cường cũng cung kính thi lễ với tạ tốc chủ tại hạ lúc đó đích xác khí hải hao tận lại trọng thương thoi thóp nếu không có tiểu thủ của diệp huyên thì đã đi gặp diêm vương rồi được rồi việc này tạm gác lại người đến đủ rồi chúng ta nên thương nhị chính sự diệp phong mỉm cười không để ý đến việc liễu thương nữa nhưng trong mắt chúng nhân diệp phong lại thêm phần thần bí gã không có thực lực siêu việt võ hoàng mà bản lĩnh liễu thương cứu người cũng hơn cả chủ bách thảo ốc Họ đương nhiên không cho rằng tạ Tú Phương cố ý phóng đại thương thế của Trương Bách Cường tâm tư cô bé đơn thuần này không thể nào che giấu được các võ hoàng ở đây. Hà hốn, Diệp Phong không cần làm vậy, gã đủ thực lực chấp nhức bất kỳ cường giả nào tại trường. Tạ tốc Chủ cũng dậy sóng lòng thật nghĩ không ra thần thông nào mới khiến một võ tôn khí hải khô kiệt, lại thân thụ trọng thương chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã khối phục như thường Võ Nguyên Đại Lục tự hồ không có linh dược thần kỳ đến thế thì phải. Nhưng ông ta đành gác việc đó lại, còn việc chính phải bàn. Trương Bách Cường dẫn Tạ Tú Phương đơn độc đến ước hội, Tạ tộc chủ ở lại đại điện. Đàm phán chính thức bắt đầu. Hỗn Nguyên Võ Tôn, Tạ Xà, Mạo Tử Thú Tài thực hiện. Huyết tông tử. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi -o chấm o sờ g Chương 5.47 Thủ đoạn Cao Minh Tạ cốc chủ nhập tịch song xuôi Đại biểu các phương thế lực được mời cũng cơ bản đến đủ Diệp Phong liền đứng dậy Chúng cường giả đều lạnh buốt cõi lòng Biết kịch sắp khai màn Tại hạ triệu tập các vị lại vì lý do gì Chắc các vị cũng hiểu rõ Những lời dườm giả Tại hạ không cần nói nữa Mong các vị tỏ rõ thái độ với việc gia nhập Tân Võ Hoàng Đồng Minh. Ánh mắt chúng nhân tụ lại, Diệp Phong thản nhiên đứng lên cười vang. Thấy gã lên tiếng, Võ Hoàng trong điện đều lẩm bẩm. Tất nhiên họ đều biết mục đích của gã, nhưng không ngờ mới bắt đầu gã đã trực tiếp muốn họ xác minh lập trường. Nên biết chúng nhân đều già đời thành tinh Lập trường đâu có thể tùy tiện xác lập Không cẩn thận sẽ thành di hỏa cho tương lai Nên nhất thời không ai đáp ứng Ngay cả đại biểu của hai thế lực do Ngục Sơn Võ Hoàng thành lập Vốn thế như nước lửa với Thánh Sơn Ngũ Hành Tông Cũng không thể hiện sẽ đứng về phía Diệp Phong Đối phó Thánh Sơn tất nhiên họ mong muốn Nhưng việc này sao lại do Diệp Phong phát hiểu lệnh Trước đây võ hoàng liên minh tan vỡ không phải cùng vì vấn đề phân phối quyền lực sao. Thấy chúng nhân im lặng, Diệp Phong không để tâm, lại mỉm cười nói. Kỳ thật, mố bế quan 5 năm, vốn cho rằng khi đó ngũ hành tông dù không bị hoàn toàn tiêu diệt cũng không đáng gì nữa. Tiếc là, biểu hiện của chư vị khiến mố quá thất vọng. Nên mố đành tự thân ra mặt liên hợp tất cả lại Trừ diệt thế lực thống trị từng đứng trên đầu chư vị đi Haha <cười> Diệt môn chủ quả nhiên nhanh nhỏ Vậy lão phu cũng không vòng vo nữa Người nói là thủ lĩnh của một trong hai thế lực ngục sơn khác Người này mặt đen sâu quai nón Mặt mũi thô cùng Nói năng thẳng thắn Y Phi thường có hứng thú với mục tiêu đối phó Thánh Sơn của Diệp Phong nhưng còn cấn đá vị trí lãnh đạo đồng minh. Các hạ bằng vào đâu cho rằng dưới sự lãnh đạo của các hạ, bọn mỗ thắng được Thánh Sơn ngũ hành Tông. Tại hạ chắc chắn đối phó được với cao sai ngũ hành chiến trận, không hiểu lý do đó khiến tiểu Tông chủ vừa ý chứa. Võ Hoàng các thế lực vào đến nơi là được hỏa vân tà hoàng giới thiệu cho Diệp Phong nên gã hiểu rõ thực lực tu vi và tính cách với tiểu thiên phong này không cần vòng vo. Nghe vậy không chỉ tiểu thiên phong mà thủ lĩnh một thế lực khác, tung hùng cũng biến sắc. Họ quá hiểu uy lực của cao sai ngũ hành chiến trận có thể địch nổi cả thánh sai. Diệp Phong dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là võ hoàng có khả năng gì đối phó thánh Sai? Những thế lực từng xung đột với thánh sơn khác, tuy không hiểu rõ về uy lực của cao Sai ngũ hành chiến trận nhưng biết không thể với thực lực võ hoàng là chống nổi. Diệp Phong tự tin như vậy, liệu có gì khuất tất? Lão tự tin Diệp môn chủ có thực lực đó. Người đứng ra là ưng thứ bang bang chủ. Thiết cưu. Bản môn chủ cũng tin. Hỏa Vân Tà Hoàng mỉm cười đứng ra. Có thủ lĩnh của hai thế lực bảo đảm, chút nghi ngờ của Tung Hùng và Tiểu Thiên Phong tan ngay. Họ biết rõ thực lực của Hỏa Vân Tà Hoàng và Thiết Cưu, hai người này cũng nguyện ý hoàn toàn đứng về phía Diệp Phong thì họ có quấy rối cũng không được gì. Quan trọng nhất Mục tiêu của họ là lật đổ thánh sơn ngũ hành tông cùng mục tiêu mà lực của gã hơn họ, thế nên gia nhập vào cũng không đến nỗi không chấp nhận được. Hai người nhìn nhau trong lòng đa quyết. Vậy thì bọn Mỗ xin có phần trong võ hoàng đồng minh. So với thế lực ngục sơn cực kỳ sảng khoái thì lướng tông tam bang ngũ thế gia không suy nghĩ đơn giản như thế. Chỉ có hai nhà rất coi trọng do, sớm đã quyết định thì đại biểu các thế lực khác còn đang cân nhắc, do sự bất quyết. Một trong đó là thương gia. Vì phạm vi thế lực của họ tại Vân Châu nên tin gã xếp quỷ hoa lão nhân tung thoát khỏi tai mắt họ. Thương gia không lạ gì thực lực của quỷ hoa lão nhân, Diệp Phong có thể lặng lẽ giết lão đủ thấy thực lực gã đã đạt tới mức vừa thần mạc chắc. Hơn nữa dưới sự thống trị của Thánh Sơn thế lực của họ luôn xếp cuối, giờ có hy vọng xếp hạng lại, thì thương nhân tinh minh như họ không bao giờ để lỡ. Thương gia nguyện ý đứng về phía diệp môn chủ, gia nhập võ hoàng đồng minh cộng đối phó Thánh Sơn ngũ hành tung. tộc trưởng thương khâu biết rõ thế lực xác định đầu tiên sẽ để lại ấn tượng gì. Bất quái đồng thời cũng cảm khái. Diệp Phong mấy năm trước còn là một thiếu niên sơ nhập võ tôn, giờ đã thành cường giả khiến y phải ngưỡng vọng Cách biệt đó khiến y dù dự liệu trước thành tựu của gã cũng kinh hãi Tốt lắm, thương tộc trưởng tương lai nhất định sẽ không phải hối hận vì quyết định của mình Diệp Phong cười hữu hảo biểu đạt thiện ý với thương gia Đông Phương Gia cũng nguyện ý đứng về phía Diệp môn chủ toàn lực trợ giúp đồng minh binh chiến thánh Sơn. Đại biểu Đông Phương Gia không phải là Đông Phương Dạ. Hiện nhiên trưởng lão Đông Phương Gia biết gã không có ấn tượng tốt với hắn. Người nói là đại trưởng lão có tư cách đại biểu toàn quyền nên câu này chắc chắn có hiệu lực. Gã cũng tỏ vẻ hữu hảo với Đông Phương Gia. Đông Phương Dạ dù gì cũng từng cứu mạng hồng Diệp. Gã lại giết nhi tử của hắn, không cần thiết phải dây dưa quá Chỉ cần đối phương biết thu liếm thì gã không ngại gì không bỏ qua cho hắn Không biết Diệp môn chủ có thể để Lão Phu nói đôi câu Diệp Phong hiện tại đã nắm được ngục sơn tứ đại thế lực Cả thương gia và đông phương gia nữa, có thể nói quyền thế ngút trời Nhưng bá chủ trước kia như họ, trong mắt gã không đáng gì Nhưng việc gia nhập tân võ hoàng đồng minh liên quan đến lợi ích và tiền đồ có buộc phải cẩn thận xử lý. Các hạ cứ nói, diệp phong cười độ lượng. Thánh Sơn ngũ hành tôm có cựu hận khắc cốt minh tâm với các cường giả thoát thân từ mục Sơn. Nhưng với bọn tài hạ thì không có gì trực tiếp xung đột. Võ hoàng lên tiếng này hiển nhiên đại biểu cho tiếng lòng các thế lực còn lại nên được gật đầu đồng ý nhau nhau. Được chúng nhân cổ vĩ, vì đại biểu này lấy dũng khí nói. Trận đỉnh cấp chiến tranh của đại lục này, dù ai thắng hay bại tựa hồ đều không ảnh hưởng đến bọn tại hạ. Vậy thì sao bọn tại hạ phải dính vào, mạo hiểm tương lai bị trả thù mà đi giúp một bên làm gì? Đúng, giữ trung lập mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng nhân đều hiểu vòng vo với Diệp Phong là thừa. Gã nắm đủ ưu thế chi bằng cứ nói toàn ra. Ai cũng biết sẽ không ai làm việc gì không có lợi, dù gã ép họ vào đồng mình thì họ cũng có thể biểu hiện thái độ bất hợp tác. Ha <cười> ha! Muốn trung lập. Đối diện một nhóm đang sôi lên tà hoàng và thiết cư mặt mày xanh lét định phát tác thì Diệp Phong ngăn lại. Gã đã dự liệu trước phản ứng này nên có sẵn đối sách. Nếu các vị có thể thật sự giữ trung lập thì không gia nhập đồng minh kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Đối phó một lực lượng không có thánh giai tỏa chấn, mỗ không cần mượn sức toàn bộ các vị. Chỉ là... Sợ nhất là chư vị lấy danh trung lập để đứng xem thậm chí gió chiều nào che treo ấy, sẵn sàng đâm sau lưng đồng minh. Việc đó thì mỗ tuyệt đối không cho phép. Diệp Phong vừa nói xong... Mọi người đều tỏ ra mất tự nhiên tựa hồ ngồi cũng công nhiên Diệp môn chủ bọn mỗ đảm bảo không xảy ra việc như thế Võ Hoàng lên tiếng lúc này vội giải thích Đảm bảo Ai dám đứng ra bảo đảm cho mọi thế lực tại trường Hơn nữa lời hứa chót lưỡi đầu môi thì có tác dụng ước thúc gì Gái nhìn khắp khẽ cười lạnh Diệp môn chủ có ý gì Vị võ hoàng này thấp thỏm hỏi: "Nói thật, nhiều thế lực đều có ý đứng xem. Từ đầu đã xác định lập trường, đúng thì tất nhiên có lợi ích lớn, nhưng sai thì sẽ gặp kết cục hủy diệt. Chi bằng cứ đợi khi tình thế phát triển đến lúc quan trọng mới nhúng chân vào, mà hiểm bớt nhiều mà lợi ích vì tất ít hơn tròn rõ từ đầu." "Ở đây làm gì có ai ngu xuẩn?" Ý gì? Đại hạ phải hỏi các vị trước là các vị có ý gì Sắc mặt diệt phong sầm xuống đột nhiên quát Mang lên Cửa đại điện đột nhiên mở ra Bốn võ hoàng hỏa vân môn và ung thứ bang sách Vài người bị phong tỏa khí hải trang phục là thủ hạ của vài thế lực có mặt Ném mạnh xuống đất Mấy vị võ hoàng đứng ngồi không yên lúc trước càng đổi sắc mặt Khí tức khẩn trương hẳn, như con chim sợ cành cong, lúc nào cũng sẵn sàng lao đi Khói môi Diệp Phong nhích lên hừ lạnh Khí thế bàng bạc phủ xuống, cả đại điện nằm trong khí vực không gian của gã Mấy người định bỏ chạy bị khí lưu của gã chói chặt, không thể khinh cử vọng động Mồ hôi lạnh từ chán các võ hoàng chảy xuống, đến giờ họ mới biết Diệp Phong mạnh đến mức nào Tuy gã chỉ chế chỗ mấy vị nhưng không ai hoài nghi nếu người khác hành động khác lạ thì gã cũng sẽ công kích như sấm sét dếp chết lập tức Thế nào? Mấy vị có tật giật mình sao? Gã mỉm cười Trước khi đưa tin mời các vị, mô đã phái nhân thủ mai phục khắp các hướng dẫn đến Thánh Sơn Mấy hôm nay quả nhiên phát hiện hơn mười kẻ có mưu đồ xấu Chư vị có thể cho mô biết Là thế lực trung lập thì lúc này phái nhân thủ liên hệ thánh Sơn để làm gì chăng Mấy võ hoàng bị chế chủ càng nhợt nhạt mặt mày Không ngờ trước khi Diệp Phong mới họ đã bày xong bẫy mà họ lại chui thẳng vào Nếu gã quyết tâm truy cứu, E rằng mấy thế lực liên hợp lại cũng không chống nổi người thống lĩnh mọi ngục Sơn võ hoàng Nghĩ đến việc gia tộc hoạt tông môn vì thế mà bị hủy diệt Từ đáy lòng họ dấy lên sợ hãi và hối hận Số còn lại cũng ngồi không yên Ai biết được Diệp Phong có chút sẵn lên họ không Tuy họ chưa làm gì hết nhưng xảy ra việc này Khó chắc gã không hoài nghi đến những thế lực chưa xác minh lập trường Vốn các thế lực này còn dũng khí tranh luận để giành lấy quyền trung lập Nhưng bị đi thế lực kia khiến cho trở thành đối lý Không biết nói gì nữa Chi bằng để tại hạ đoán xem, mấy thế lực này phái người đến Thánh Sơn định truyền tin gì nhé. Lúc này trong trường biến thành sân khấu của mình Diệp Phong trừ đầu não tứ đại thế lực bàng quan bình chân như vậy thì ai này đều run rẩy ngay cả thương gia và đông phương gia cũng thế. Các vị chắc định cho Thánh Sơn biết Diệp mỗ đã quay lại, ngũ hành tông nên chuẩn bị trước, có đúng không? Diệp Phong nói tiếp. Nếu tương lai Thánh Sơn nắm lại quyền thống trị đại lục, gia tộc và tôn môn các vị đã lập công lớn, lại là lực lượng để Thánh Sơn dựa vào. Hơn nữa nếu Thánh Sơn thất bại thì bí mật này cũng tiêu tan theo, không ảnh hưởng đến việc các vị vùa theo đồng minh. Quả nhiên là hảo tâm kế từng câu từng chữ của gã gõ vào tận đáy lòng mấy võ hoàng, tính toán của thế Lực họ phụ thuộc hoàn toàn không giấu được gã, thật khiến họ cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá, thật ra thì các vị không phải thủ hạ của mỗ, ngầm qua lại với Thánh Sơn cùng vì lợi ích riêng, không thể coi là tội lỗi. Diệp Phong đột nhiên đổi giọng, ngữ khí cũng ôn hòa hơn khiến mấy người như đang ngồi trên nệm gai chợt thấy hy vọng. Nhưng đồng minh sắp đại chiến với Thánh Sơn, nếu các vị đưa về phía Thánh Sơn thì Diệp Phong chỉ còn cách xuống tay tiêu diệt địch nhân mà thôi. Nói xong câu này, khí thế của gã mới lòng đi. Mấy võ hoàng hơi động đậy được, vội vàng nhảy xuống đất gào lên liên tục. Diệp môn chủ, lúc trước bọn tại hạ hồ đồ giờ nguyện ý gia nhập đồng minh, không dám hai lòng. Họ đã hết lựa chọn, nếu không gia nhập đồng minh thế lực của họ sẽ bị Diệp Phong coi là địch nhân mà tiêu diệt. Hơn nữa gã có đủ lý do để đối phó họ vì họ sai lầm trước, đã câu kết với Thánh Sơn. Mỗ nói rồi, bảo đảm bằng lời không có gì ước thúc. Diệp Phong thập phần mãn ý với hiệu quả tình hình này chắc không thế lực nào dám yêu cầu trung lập gì đó nữa. Mấy thế lực ngầm truyền tin hóa ra lại giúp gã một việc lớn Không gây cho gã tổn thất gì mà lại tạo cơ hội để gã áp chế tất thảy mà bước tốn bao nhiêu khí lực Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 548 Thực lực chân chính Vậy Diệp môn chủ định thế nào Một võ hoàng thận trọng hỏi Hiện tại gã có yêu cầu gì Thì họ cũng sẽ thực hiện Các vị tuyên thể gia nhập đồng minh rồi Thì sau này không được làm những việc Tổn hại lợi ích của đồng minh Gã nói nhạt nhẽo Không dám tuyệt không bao giờ Xảy ra việc như thế Lúc này họ hối hận vô cùng Vốn chỉ định chọn cách nước đôi Để giữ được lợi ích ổn thỏa nhất Kết quả lại để lòi đuôi Cho Diệp phong nắm lấy ngoài ra mọi võ hoàng cường giả của tác nhà trước khi quyết chiến với thánh sơn Vân rõ thắng bại thì đều phải ở lại mộ dung gia vạn niên linh trì đồng minh không hoàn toàn hạn chế tự do của chư vị nhưng rời linh trì thì sẽ bị giám thị chặt chẽ có được không những lời này không cho phép từ chối chỉ có bá khí vẫn viết bên tai đường đường võ hoàng mà bị trông coi như tù phạm thì là sĩ nhục cỡ nào gã đề xuất điều kiện này, chúng nhân không thấy có gì không ổn. Gã có tư cách đó, hơn nữa bất kỳ ai đứng ở góc độ của gã cũng sẽ xử lý như thế, họ đã mất đi cơ sở được tín nhiệm. Bầu không khí trong điện trở nên cực kỳ nặng nề, võ hoàng mấy thiết lực này trầm âm lâu, sau cùng hạ quyết tâm gật đầu. Thực lực không bằng người Mình bất nhân trước thì đối phương bất nghĩa sau thì họ cũng chỉ biết tự nuốt quả đắng Xin hỏi Diệp môn chủ, bọn tại hạ gia nhập đồng minh thì có bị hạn chế không? Lên tiếng là một thiết lực không dính liếu gì đến ngũ hành tông Điều kiện đó khó mà chấp nhận được với họ Các nhà khác không bị ước thúc hà khắc như vậy Nhưng phải bị hạn chế đôi chút Diệp phong chập hai tay vào, bình tĩnh nói Không phải Diệp Phong không tin các vị mà việc này trọng đại, không thể để có gì sơ sót Không hiểu hạn chế Diệp môn chủ nói đến đó là thế nào Các thế lực tại trường phải bảo đảm lúc nào cũng có một võ hoàng nằm dưới quyền giám sát của đồng minh Nhân tuyển có thể đổi tùy ý Diệp Phong đã tính trước nên đáp luôn Chúng nhân trầm tư hồi lâu đều hiểu ý gã. Trước sau gì cũng cần một võ hoàng chịu quản chế, chỉ cần thế lực nào đó có hành vi phản bội đồng minh thì võ hoàng đó sẽ thành vật tế cờ. Còn nếu võ hoàng của thế lực nào đó biến mất thì võ hoàng đồng minh cũng lập tức phản ứng được ngay, sẵn sàng chuẩn bị. Quản chế kiểu này cơ hồ không ảnh hưởng nhiều đến các thế lực tại trường, chỉ cần phái võ hoàng thay nhau đến mộ dung ra không tạo thành biến số lớn với việc vận hành thế lực điều kiện này không quá đáng nhưng bọn tài hạ muốn biết diệp môn chủ đối phó cao sai ngũ hành chiến trận thật xa nắm chắc mấy phần chúng nhân đều dòm tai nghe vấn đề này rất quan trọng có thể chiến thắng thánh xuân hay không quan trọng nhất là có thể kích bại cao sai chiến trận hay không nếu gã không mang lại cho họ lòng tin thì họ thà mạo hiểm trở mặt với gã cũng không dễ dàng xác định lập trường. Dư uy mấy vạn năm của Thánh Sơn Tại võ nguyên đại lục không dễ dàng trừ bỏ được Chắc tại hạ khẩu thuyết vô bằng chi Bằng mời chư vị tự thân đánh giá Xem tại hạ và cao dai ngũ hành chiến trận Ai hơn ai Diệp phong mỉm cười đứng dậy Biết muốn đối phương hoàn toàn đứng về phía võ hoàn đồng minh Thì phải để lộ con bài tẩy mới được Diệp môn chủ định đánh giá bọn mố thế nào Các thí lơm u, v... Quy quy cơ tại trường đều kinh ngạc, tưởng gã định mượn tay lập oai. Chắc chứ vì hiểu rõ uy lực của cao sai ngũ hành chiến trận. Các vị có cho rằng mọi người ở đấy liên thủ sẽ chống được một đòn của chiến trận. Nụ cười của gã ẩm chứa tự tin vô cùng, chắc có thể chống đỡ được. Cao sai ngũ hành chiến trận tuy uy lực cực gần với thánh sai, nhưng vẫn có cách biệt nhất định. Mười mấy vị võ hoàng liên thủ thì không khó đón đỡ dược. Vậy thì trư vị theo mốt. Thân ảnh Diệp Phong lói lên tốc độ khiến không ai nhận ra gã đi khỏi bằng cách nào. Trên giáo trường mộ dung ra, Diệp Phong lơ lửng sắn trên không mỉm cười đợi các võ hoàng đến dự lần thử nghiệm này. Không chỉ võ hoàng các thiết lực đang do dự mà cả hỏa vân tà hoàng và thiết cư cũng tham dự. Đó là ý của Diệp Phong, đằng nào cũng để lộ thực lực, thì trước hết cho họ hiểu rõ để đánh tan luôn chút ảnh tưởng còn lại trong ấp. Chứ vì chuẩn bị xong chưa? Khí thế của gã từ từ dâng lên, khí lưu chung quanh bị bị thu hút, nhanh chóng bụp vào vị trí của gã. Chát, chát, chát. Chúng võ hoàng đều thi triển lĩnh vực, sử dụng thực lực mạnh nhất. Diệp Phong khiến được mấy vị cao giai võ hoàng gia nhập khiến các thiết lực này kinh ngạc, đồng thời cũng kinh hãi trước thực lực gã thể hiện. Mười mấy trung giai võ hoàng cùng bốn, năm cao giai võ hoàng tuy không có trận thế đặc biệt nào nhưng chỉ cần mức năng lượng rồn lại cũng không thể coi nhẹ. Dù cao giai ngũ hành chiến trận cũng không thể một đòn phá được phòng ngự này. Mặt đất Nguyên lực năng lượng năm màu hóa vào nhau Thinh không rực rỡ muôn sắc Khí thế của Diệp Phong lúc này chỉ đạt mức thất sai võ hoàng Chỉ bằng khí tức này Chúng nhân không cho rằng gã có thực lực một đòn đánh bại họ Thần thông biến Tứ trọng Diệp Phong quát khẽ bên ngoài liên được chân nguyên chi lực bao phủ Năng lượng từ kim sắc tràn ra mấy thước Biến gã thành ma thần giáng thế uy phong lấm lấm Đồng thời Khí thế từ thể nổi gã tràn ra như nước chiều ốc lên mình chúng nhân tựa ngọn núi. Ai nấy đều biến sắc, thở không ra hơi, gã chưa xuất chiêu, chúng nhân đã thấy sợ hãi rồi. Tiễn khí không gian. Áp lực quanh chúng nhân chợt biến đổi, khí tức bao trùm đột nhiên bạo phát sát khí không gì không phá được, vô số đạo tiễn khí giấy lên kim quang tím sẩm trước ánh mắt kinh hãi của mọi võ hoàng, thứ gì hiện lên mỗi đạo tiến khí đều ẩn chứa độ sắc bén, dùng mình cơ hồ chỉ một mũi tên là lấy được mạng họ. chu thần, rào sát, cùng tiếng quát khẽ, vô số đạo tiến khí tụ thành một bó lớn, lướt qua đỉnh đầu chúng võ hoàng. phập phập phập phập, diệp phong đương nhiên không hạ sát thủ với họ, tiến thúc rất có chừng mực. Ung um dung xuyên qua lĩnh vực phòng thủ được họ bố trí cẩn thận rồi lăng lệ chi khí tuy không chạm vào ai nhưng khiến mỗi người thủ thương tâm thần với mức độ khác nhau. Thương thế đó không nghiêm trọng nhưng đủ chứng minh cho họ là gã không hạ sát thủ. Võ hoàng các phương thế lực đều nhợt nhạt mặt mày, hiểu rõ nếu ban nãy tiến thúc nhắm vào thân thể họ thì sẽ bị nghiền nát thành hư vô. Cảm giác hoàng sợ mà mình vô lực đó, chỉ khi đối diện thánh sai mới thấy xuất hiện. Diệp môn chủ quả nhiên hảo thực lực, lão hủ bội phục, xin được gia nhập vô điều kiện vào võ Hoàng Đồng Minh, tuyệt không phản bội. Một võ hoàng lên tiếng, việc sau đó rất thuận lợi. Lực lượng của võ Hoàng Đồng Minh hiển nhiên hơn nhiều Thánh Sơn, chỉ vì Thánh Sơn có cao sai ngũ hành chiến trận nên mới có ưu thế nhất định. Giờ Diệp Phong thể hiện thực lực sánh với thánh Sa thì chiến trận đó không còn đáng ngại. Dù gã không phá được cao giai chiến trận mà chỉ cần cầm chân hoặc trọng thương thôi thì hơn trăm võ hoàng đối phó ba bốn trung giai chiến trận có khó khăn gì. Tầng thấp đã thua chỉ bằng cao giai chiến trận sẽ kháng cự được bao lâu. Nếu thánh Sơn không còn con bài nào thì võ hoàng đồng minh nắm chắc phần thắng. Những thế lực đó tất nhiên không ngốc đến tố tự tuyệt kết minh Vậy thì Diệp Phong xin hoan nghênh các vị gia nhập Gã thu lính vượt lại, khí thế tan đi tình thế đều nằm trong tay gã Có thể thuận lời kết hợp toàn bộ các võ hoàng của võ nguyên đại lục lại Trừ bá lực và thủ đoạn của Diệp Phong thì quan trọng nhất là gã có thực lực có thể áp chế nhất thiết Không có cơ sở này thì mọi hành động lúc trước đều công tốc Thấy tất cả thỏa đáng, Diệp Phong sau cùng cũng hoàn toàn yên tâm tất cả đã xong, chỉ còn thiếu gió đông. Phải chuẩn một chút nữa là có thể phát động lôi đình nhất kích với Thánh Sơn. Gã khống chế thập phần nghiêm mật tin tức đưa đến cho Thánh Sơn nên chúng chưa biết rằng chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi bên ngoài đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đó là ưu thế của Võ Hoàng Đồng Minh. Các võ hoàng còn định khách khí mấy câu nữa nhằm kết quan hệ với Diệp Phong thì ngoài xa giấy lên một nguyên khí tức hùng hồn Khí tức này chỉ xuất hiện ở những võ hoàng tu vi cực cao mà thôi Ô lẽ nào lần đàm phán tù hội này còn sót vì cường giả nào chăng Diệp Phong hồ nghi nhìn về phá bắc Một bóng xanh đang lao tới với tốc độ mắt thường không nhìn rõ Khí tức phát ra hàm chứa mùi vị cực kỳ quen thuộc ai vậy? hỏa vân tà hoàng và thiết cưu cùng lao lên lưng chừng không, ngưng trọng chặn đường đối phương. hốn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com.sg chương năm trăm bốn mươi chất độc uy hiếp thánh sai Hỏa vân tà hoàng và thiết Cưu thậm chí chưa kịp phản ứng Thì bị đại lực thấu khắp toàn thân hất văng đi Văng liền mấy trăm thước mới miễn cưỡng áp chế được lực va chạm Đồng thời giấy lên ginh đào hãi lãng trong lòng Cường giả phương nào mà thậm chí lính vực không thi triển Không ai nhìn rõ công kích thế nào mà khiến hai thất sai cường giả đỉnh cao Trong cấp võ hoàng rơi vào cảnh ngượng mùng như vậy Hơn nữa bóng xanh không lớn Không giống với người bình thường Phong ca ca Bóng xanh không tiếp tục công kích Hai võ hoàng mà lướt đến Vị trí diệt phong Gá vốn hơi đề phòng Nhưng khí tức sột vào mặt thập phần thân thiết Và quen thuộc khiến gá không thể giới bị nổi Lúc nhìn rõ bóng xanh Thì chợt nở nụ cười hoan hỉ Lẽ nào còn không nhận ra Tiểu hầu nhi khả ái này Tiểu hôi ôm cổ gá Quay mấy vòng rồi lại đứng Trên vai gá như trước Hớn hở dựa vào tai gã Tiểu hôi lục túc bảo để còn bế quan mà Sao lại chạy đến đây Diệp phong xoa đầu nó thân mật hỏi Huyết mạch đã kích hoạt rồi Người ta cũng xuất quan Tiểu hôi ôm cổ gã cười hì hì À Gã sách hai tay nó lên nhìn kỹ một lượt rồi cười bảo Xem ra để không có biến hóa gì so với trước Người ta lợi hại rồi Tiểu Hôi dừng phát lại quay về vai Diệp Phong, bĩu môi kháng nghị. Diệp Phong cười ha hà, từ khí thế nó xuất trường là biết nó khác xưa, nhưng đến mức nào thì gã không biết. Bất quá hiện tại có mấy tấm bia sống để kiểm nghiệm, gã liền nở nụ cười xanh mảnh. Ta không tin trừ phi để đánh bại bọn họ. Gã chỉ vào toán võ Hoàng Đình giữ vị trí trung lập, nhìn này, Tiểu Hôi ớn bụng hùng hổ nhảy khỏi vai diệp phong đến trước mặt chúng võ hoàng chúng võ hoàng nhìn nhau không sao ngờ rằng tiểu hầu nhi mặt mũi như trẻ nít này vừa nãy đã dễ dàng hất bay hai thất sai võ hoàng không thể phủ nhận tiểu hầu nhi này không tầm thường đùa một chút là được chư vị đừng suất thủ nặng quá diệp phong cười cười trêu gã tin vào tiểu hôi thật ra câu này nói với nó để chúng nhân khỏi phải ngượng ngùng Chúng võ hoàng cùng lấy lại khí thế, ban nãy bại trong tay Diệp Phong vì thực lực của gã quá biến thái, họ tâm phục khẩu phục. Nhưng hiện giờ đối diện tiểu tử dễ thương có vẻ vô hại kia mà ngần này cường giả hàng đầu còn không đánh bại được thì thật mất mặt. Cách cách cách! Thân thể tiểu hôi nhanh chóng lớn bồng đồng thời quanh mình xây lên một nguyên chi lực hùng hậu. Từ mức độ nguyên lực thì tuy sánh được với phủ thông võ hoàng nhưng vẫn thuộc cấp thấp có điều ẩn trong một nguyên là khí tức kinh nhân tuyệt đối không phải khí thế võ hoàng tầm thường có được. Chúng nhân còn chưa tỉnh khỏi chấn động thì tiểu hôi xuất thủ. Bùng bùng bùng. Bóng xanh to lớn lướt qua thần niệm cảm chi lực của các võ hoàng tại trường lại không theo kịp động tác của đối phương. Hơn nữa họ bị thể hình biến ảo kỳ dị của tiểu hôi ấn chủ nên hoàn toàn không chống nổi, ai nạc bị hất bay đi. Quanh mình họ có lính vực bảo vệ công kích năng lượng của tiểu hôi cũng không nằm ngoài cực hạn của họ. Có điều trong công kích của nó có lực xuyên thấu đặc thù khiến hiệu quả phòng ngự của lính vực giảm sút nhiều, dễ dàng đánh cho họ suýt thổ huyết. Võ hoàng sau cùng ngay cả lính vực cũng bị nó nắm lấy ném đi. Xuyên qua mười mấy bức tường, rớt xuống cách đó hơn trăm thước Tiểu hôi đắc ý dương dương thu hồi thần thông thè lưới với Diệp Phong rồi quay lại vai gã Gã cười ha hà vuốt cái đầu mịn màng Chúng võ hoàng nhăn nhó bò dậy, không ngờ Diệp Phong bản nhân yêu nhiệt, Cả tiểu yêu thú bên mình gã cũng yêu nhiệt như thế Họ không nhận ra tiểu hầu nhi này xuất sinh mới hơn 10 năm còn nhỏ như vậy mà đạt đến lục dai, thậm chí còn là tuyệt đỉnh trong hàng ngũ lục dai. Nhưng họ không khỏi cảm khái cường giả như mình thật sự lạc hậu rồi. Đồng thời họ mừng thầm, Diệp Phong có thực lực hùng hậu thế này, khi đối trận Thánh Sơn sẽ tăng thêm không ít phần thắng. Diệp Phong cổ động tiểu hôi xuất thủ cũng vì muốn thấy tác dụng chấn nhiếp này khiến các thế lực còn trao chát triệt để thần phục. Kết thúc việc thể hiện thực lực, các thế lực theo đúng lời Diệp Phong để lại một võ hoàng tính tu tại mộ dung ra vạn niên linh trì, những võ hoàng khác đời triệu tập, sẵn sàng tham dự đại chiến với Thánh Sơn. Thấm Lan Thư Thư Tại Bích Thủy Cung Tiểu Hôi từng quen cô Thấm Lan cũng thích Tiểu Hầu Nhi khả ám này. Sau khi chúng võ hoàng đi khỏi, Diệp Phong mời tạ cốc chủ vào mật thất thương nhị việc quan trọng thẩm lan ở lại chơi với tiểu hôi. Diệp môn chủ. À hiện tại nên xưng hô là Diệp minh chủ. Tạ cốc chủ cười há hả, đang mừng thầm vì tôn nữ quen chương bách cường mà thái độ của Diệp Phong dành cho ông ta khác hẳn những thiết lực khác. Sau khi gã thể hiện thần thông như thánh sai thì ông ta không còn do dự gì về việc gia nhập võ hoàng đồng minh nữa Không hiểu minh chủ định giao dịch gì với bàn cốc Diệp Phong cười há hà đẩy chén trà linh hương đến trước mặt đối phương từ từ nói Tại hạ muốn hỏi bách thảo cốc có loại độc nào lợi hại nhất uy hiếp được cường giả bậc nào Tạ cốc chủ ngạc nhiên rồi lắc đầu Xem ra Diệp Minh Chủ không hiểu lắm về độc, vốn không tồn tại loại độc lợi hại nhất. Xin tứ giáo. Về độc dược, Diệp Phong không khác gì thằng đần nên hỏi rất khiêm tốn. Tạ Tốc chủ thoáng tỏ vẻ tán thưởng, có thực lực như thế mà không kiêu căng, thanh niên này quả thật là nhân vật có thể làm việc lớn. Càng khiến ông ta quyết tâm theo gã. Nói đơn giản, độc chia làm hai loại hình Một là dựa vào tính chất của độc vật để đạt đến hiệu quả tổn thương địch Còn loại nữa là căn cứ vào thực lực của người thi triển đạt đến tác dụng tăng cường độc tính Tu vi càng cao độc chất càng mạnh Nhưng loại này thông thường có cực hạn độc tính đạt đến mức nào đó Thì không thể qua việc tăng cường nguyên lực mà để cao độc tính nữa Gã gật đầu suy tư rồi hỏi Nếu tài hạ muốn hỏi tạ cốc chủ một loại độc có thể hữu hiểu với cả thánh giai cường xà, không hiểu bách thảo tốc có không? Trong mắt tạ cốc chủ co lại, thánh giai, võ nguyên đại lục không phải đã không còn thánh giai nhiều năm rồi sao? Vì sao gã còn cần chất độc đối phó thánh giai? Tạ cốc chủ tuy không hiểu ve thánh điện như ngũ hành tông nhưng cũng biết đôi phần. Yêu cầu của Diệp Phong khiến ông ta này sinh liên tưởng Tạ Cốc chủ bất tất đoán định mục đích sử dụng Dù xảy ra việc gì Tại hạ không bao giờ để liên lụy đến Bách Thảo Cốc Gã biết ông ta e ngại nên mỉm cười Không giấu Diệp Minh chủ Tạ Mỗ không dám nói Bách Thảo Cốc có độc vật Có thể độc sát thánh dai Nhưng ảnh hưởng được thì khẳng có Chỉ là... Chỉ là cái gì? Diệp Phong vui mừng Gã không cần thứ độc sát Thánh Giai, chỉ cần có hiệu quả là được, tương lai sẽ phát huy tác dụng của kỳ binh tại Thánh Địa cũng nên. Tạ tốc chủ cười khổ. Tiếc là Bách Thảo Cốc không có cơ hội nghiệm chứng điều đó Thánh Giai ở Địa Lục chỉ có Thánh Sơn Thánh Sứ, thân phận của họ cỡ nào. bản Cốc sao dám xuất thủ với họ? Mố thấy Tạ tốc chủ khang tin về độc sực của Bách Thảo Cốc. Đó là tất nhiên Bách Thảo Cốc nghiên cứu độc chất nhiều năm Căn cứ vào hiệu dụng của độc tính đối với võ hoàng thì phần nào đoán được đối với thánh sai Chỉ hiểm một nỗi không có cơ hội nghiệm chứng mà thôi Tạ Cốc chủ nhìn gã Chỉ với kinh nghiệm và suy đoán có thể sẽ khác xa trong thực tế Nên tạ mỗ có xác định Diệp Minh chủ cần là loại độc chất nào Gã trầm ngâm hồi lâu mới cười âm u. Vậy mong Tạ Tốc chủ đưa cho Tại hạ những lại độc có thể hữu hiệu với Thánh sai cho Tại hạ. Tại hạ có thể giúp Tốc chủ phán đoán xem thế nào. Tạ Tốc chủ không hổ là già đời thành tinh, biết gã có việc nhờ mình nên hơi đảo mắt cười hỏi. Diệp Minh chủ muốn giao dịch với Tạ Mỗ nhì Độc vật đó là kết tinh mấy nghìn năm nghiên cứu của Bách Thảo Tốc. Diệp Minh chủ há miệng sư tử như thế thì lấy gì ra trao đổi? Diệp Phong bật cười ánh mắt trong veo nhìn tạ cốc chủ cho đến lúc đối phương trột xạ mới khẽ nói. Đoạn xong thánh sơn, bách thảo cốc khả dĩ chọn một khu vực trong đó để bồi dưỡng dược thảo điều kiện này được chứ.